cũng vì Chu Minh Phong ở hôn lễ thượng thất thố. Chu Minh Phong như vậy đối ngoại cũ kỹ người, ở hôn lễ thượng cũng rốt cuộc là cầm lòng không đầu, hôn môi hắn tân nương. Mặc dù là rất nhiều năm sau, Chu diễn đã tóc trắng xóa, cũng sẽ thường xuyên mà hồi xem buổi hôn lễ này. Buổi tối, Chu Minh Phong khai Tê Ngô Sơn hầm rượu quý nhất kia bình rượu. Khương Tân Tân nhớ tới lúc ấy Chu Minh Phong lời nói, nhịn không được hỏi, cho nên ngươi lúc ấy liền nghĩ tới này vừa ra sao? Nguyên lai like này bình rượu là ở hôm nay khai. Chu Minh Phong bật cười không thôi, ta không như vậy tự tin. Lúc ấy, hắn cũng không có mười phần tự tin, cho rằng nàng nhất định sẽ lưu tại hắn bên người. Hắn cũng chăn trọc, cũng từng trắng đêm khó miên. Vậy ngươi còn như vậy nói? Chu Minh Phong nói, ta tưởng chính là, hoặc là kết hôn thời điểm cùng ngươi cùng nhau uống, hoặc là ly hôn thời điểm ta một người uống. Sau đó đâu? Khương Tân Tân truy vấn, nếu ta thật sự cùng ngươi ly hôn, ngươi sẽ như thế nào làm? Chu Minh Phong như nàng mong muốn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Trả lời, ly hôn cũng có thể lại kết hôn. Ý của ngươi là một lần nữa truy ta sao? Khương Tân Tân càng muốn liền càng phát điên, a a a ta mệt, ta phải nói ly hôn. Đời này không bị Chu Minh Phong dùng mệnh cho ngươi đỏ mắt véo eo thiên lương vương phá nữ nhân ngươi là của ta mệnh trung chú định chiêu số theo đuổi quá, kia nàng có phải hay không quá mệt. Chu Minh Phong động tác văn nhã mà gỡ xuống mắt kính gọng mạ vàng, đạm thanh nói, cho nên, ta là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. 105, phiên ngoại Kim thu 9 tháng, trong không khí đều tràn ngập một cổ thơm ngọt hoa quế hương vị. Trường học quảng bá lao sư đang ở dùng cũng không tiêu chuẩn tợ là tiệp tiếng phổ thông nói rừng dậm phòng cháy 10-6-0 đông tha. Mặc dù là 9 tháng phân đã nhập thu, mặt trời trói trang vẫn cứ nướng nướng đại điện. Khương Tân Tân vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp mà ghé vào bàn học thượng, trong phòng học các loại thiết bị cơ hồ có thể xưng được với đơn sơ, chỉ có hai cái quạt trần ở lười biếng mà công tác. Nàng nơi bàn học đang ở quạt trần phía dưới, đầu nhìn qua Trong đầu sẽ nhịn không được sinh ra một ý niệm, này quạt trần có thể hay không rơi xuống tạp chung nàng. tập chết nàng cũng hảo. Khương Tân Tân như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình bất quá là ngủ một giấc lên, thế nhưng liền xuyên trở về hơn 20 năm trước, trở thành một người cao tam sinh. Vẫn là một nghèo hai trắng cái loại này cao tam sinh. Nếu là làm nàng trở thành cái gì nhà giàu tiểu thư, nàng khẳng định không có ý kiến. Đang ở vượng vượng trầm trầm thời điểm, có người từ phòng học tiến bào. Trong tay cầm bình ướp lạnh quá bình thủy tinh quả quýt nước có ga, bình thân còn ở mạo khí lạnh. Người tới đem nước có ga đặt ở bàn học thượng, Khương Tân Tân ngước mắt nhìn lại. Nội tâm sinh ra một kia an ủi. Như vậy xui xẻo sự tình, không phải nàng một người ở trải qua. Ít nhất nàng còn có bạn. Nơi nào tới tiền? Khương Tân Tân hỏi. Thiếu niên ăn mặc tẩy đến trắng bệnh cũ áo thun, mí môi, cùng ta ba mượn. Thiếu niên đúng là chu diễn. Hai người là cùng một ngày xuyên qua tới, người khác là hồn xuyên. Gác bọn họ nơi này đó là thân xuyên. Chỉ là Khương Tân Tân cũng không nghĩ tới, có thể là ở xuyên qua trong quá trình xuất hiện một chút vấn đề, nàng trở lại nơi này khi, thế nhưng là không đầy 17 tuổi tuổi. Chu diễn thế nhưng còn muốn so nàng đại 2 tháng, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Làm hai người đều rất thống khổ chính là, bọn họ xuyên qua tới cũng có đối ứng thân phận, cư nhiên cùng chỗ một cái viện phúc lợi. Nàng vẫn là kêu Khương Tân Tân, hắn đều Chu diễn. Bọn họ rõ ràng là trống rông xuất hiện, Nhưng người chung quanh tuổi hồ đều tiếp thu bọn họ tồn tại. trừ bỏ bọn họ hai người bên ngoài, không ai phát giác không đối tới. Khương Tân Tân là gan không tính đại, Chu diễn kia can đảm liền càng đừng nói nữa, hai người cũng không dám hướng thâm tưởng, liền sợ đem chính mình dọa cái chết khiếp. Hiện tại bọn họ hai người cũng không biết có thể làm cái gì. Chỉ có thể một ngày một ngày như vậy quá đi xuống, khắc cầu thời không trật tự một lần nữa khôi phục bình thường. Khương Tân Tân vừa nghe là cùng Chu Minh phong mượn, nửa điểm không được tự nhiên cũng chưa. Quyết đoán mà dùng thói quen uống lên hơn phân nửa bình, trong khoảng thời gian ngắn cả người sảng khoái không ít. Bọn họ xuyên trở về Chu Minh Phong cao tam này một năm. Thực hiện nhiên, dân bản xứ Chu Minh Phong cũng không nhận thức bọn họ là ai. Khương Tân Tân cũng không rảnh dán lên đi trước tiên cho hắn đương lao bà, Chu Diễn Đâu, hắn nhưng thật ra có nghĩ thẩm thấu đi lên làm hắn ba dưỡng hắn, nhưng mấu chốt là. Hắn hiện tại liền so với hắn ba tiểu hai tháng đầu. Hắn ba cũng không quen biết hắn là ai. Nói ra đi chỉ sợ sẽ được đến hắn ba một câu kẻ điên. Nhưng như thế nào giải thích đâu? Nói ta tuy rằng chỉ so ngươi tiểu hai tháng, nhưng ta thật là ngươi thân sinh nhi tử, cam đoan không giả nhi tử. Xét nghiệm ADN nhưng thật ra có thể làm, nhưng hắn hỏi thăm một chút, thu phí thực quý. Hắn không có tiền. Liền tính làm xét nghiệm ADN, chẳng lẽ hắn ba liền sẽ tin tưởng hắn là hắn hảo đại nhi sao? Hắn ba cũng không có tiền, hiện tại cũng là một nghèo hai trắng, bất quá so với bọn hắn muốn hảo một chút. Ít nhất hắn ba vừa rồi bỏ tiền khi, hắn nhìn đến hắn ba trong túi ít nói cũng có một trăm nhiều khối. Chu Diễn tuy rằng nói là mượn, nhưng cũng không có trả nợ áp lực. Rốt cuộc đó là hắn ba. Khương Tân Tân cũng không có áp lực tâm lý, lại không phải nàng mượn, hơn nữa liền tính là nàng mượn, nàng hoa cũng là nàng lao công tiền. Nàng đưa một nửa nước có ga, đưa cho Chu Diễn. Người uống đi. Chu Diễn cũng không khách khí, cầm lấy bình thủy tinh tấn tấn tấn toàn bộ uống xong rồi, uống xong về sau còn muốn đánh giá một câu. Cảm giác không bọt khí thủy hạ uống. Với lúc lúc này, Chu Minh Phong từ phòng học ngoại tiến vào, thấy được một màn này. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, không dấu vết rời đi tầm mắt. Khương Tân Tân một tay chống cầm nhìn ly nàng có mấy cái bàn học Chu Minh Phong, không cấm cảm khái một câu. Quả nhiên, hiện tại Chu Minh Phong chính là so Chu diễn nhan giá trị còn muốn cao, còn muốn mê người. Hắn cái gì cũng tốt. Lớn lên hảo, lại tuổi trẻ, học tập thành tích lại rất tuyệt, nhưng hắn có một chút không tốt, hắn không nhớ rõ nàng. Hiện tại cũng không thích nàng. Khương Tân Tân thu hồi tầm mắt, hạ giọng hỏi ngồi ở nàng bàn học một góc Chu Diễn, người hướng hắn vay tiền hắn liền mượn. Chu Diễn ngữ khí thập phần thản nhiên, vì cái gì không mượn? Hắn ba trước kia cho hắn tiền tiêu vặt, kia đều là một tháng năm vị số 6 vị số, chuyển cái chướng ít nhất đều là năm vị số. Hắn hiện tại mới mượn 2 3 đồng tiền, hắn ba có thể cự tuyệt. Chính là hắn cũng không quen biết chúng ta. Khương Tân Tân nói, cho nên hắn như thế nào cho ngươi mượn, ngươi nói như thế nào? Chu diễn túi người, để sát vào nàng. Hai người thoạt nhìn thực thân mật, nhưng trên thực tế, bọn họ sớm đã thành thói quen lẫn nhau. Liên nói thẳng mượn ta tam đồng tiền. Chu diễn lại nói tiếp liền rất phát điên, không thể tưởng được tam đồng tiền ta cũng muốn mượn. Khương Tân Tân. Ngươi có nói cái gì thời điểm còn sao? Chu diễn. Không ai, muốn còn. Hắn cùng hắn ba muốn tam đồng tiền cũng muốn còn. Nơi nào tới thiên lý? Khương Tân Tân. Rất có đạo lý. Nhưng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng bộ dáng. Bọn họ hai người đều rất nghèo. Bởi vì ở thế giới này giả thiết là không cha không mẹ, từ nhỏ đã bị ném ở viện phúc lợi cửa, có thể thượng cao trung đều là bộ môn liên quan giúp đỡ, đến nỗi tiền tiêu vặt tiêu căn bản không nhiều ít, chỉ là vừa vặn tốt đủ bọn họ cơ bản nhất sinh hoạt. Bọn họ đều là học sinh nội chú, viện phúc lợi cấp tiền đều là trực tiếp xung công tạp, còn phải là khẩn lương quần. Liên như vậy ngắn ngủn một tuần, Khương Tân Tân phát hiện chính mình đều gầy hai cân. Nàng lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở đang túi đầu đọc sách Chu Minh Phong trên người. Lao công a lão công. Nếu là ngươi xuyên qua tới thì tốt rồi. Sự thật chứng minh, mặc kệ thời đại nào, muốn gây dựng sự nghiệp đều rất khó rất khó. Bọn họ hiện tại là học sinh, liền mua bình nước có ga đều phải cùng người vay tiền. Nơi nào có tiền nhàn rỗi đi làm buôn bán, nhất tiểu buồn bãi hàng vỉa hệ sinh ý bọn họ cũng chưa tiền vốn. Sao cổ liền càng bị nói, nàng liền nào chỉ cổ kiếm tiền cũng không biết. 20 năm trước cùng 20 năm sau thị trường chứng khoán kém rất xa, liền tính nàng biết nào chỉ cổ kiếm kia cũng không có biện pháp, vẫn là câu nói kia, không tiền vốn, nói ngắn lại, bài ở bọn họ trước mặt lộ, là ngó cụt. Học sinh nội chú trường học đều quản được thực nghiệm, bọn họ nếu muốn ở bên ngoài đi làm công kiếm tiền, đầu tiên đến bỏ học. Bỏ học, sau đó đi ra ngoài về sau cũng chỉ là cái sơ trung văn bằng. Nay ai có thể đáp ứng, ngắm lại Chu Minh Phong sẽ biết, hắn đầu dưa như vậy linh quang. Ánh mắt như vậy độc đáo, hiện tại còn không phải thành thành thật thật ngốc tại trong trường học chuẩn bị thi đại học. Buổi sáng đệ tứ tiết hóa tan học, Chu Diễn cùng Khương Tân Tân đều mang thống khổ mặt nạ, giống ốc xin giống nhau chậm rãi dịch đến nhà ăn. Cơm tiền trong cạt quá ít, bọn họ lại ăn không nổi món ăn mặn cơm hộ. Hiện tại liền ăn cơm đều thành một loại tra tấn. Khương Tân Tân đếm trên đầu ngón tay tính, kỳ thật ngươi ba hiện tại hẳn là vẫn là có điểm tiểu kim khố. Chu Diễn tinh thần tỉnh táo, nói như thế nào? Ta suy tính ra tới. Bất quá hắn tiền. Hẳn là không hảo lửa. Cái gì kêu không hảo lửa? Đó là phi thường không hảo lửa. Chu Minh Phong thật là có một ít tiền tiết kiệm, bất quá cũng đều là hắn rửa vào chính mình kiếm tới. Chu Diễn trong nháy mắt hề hoài, hắn như thế nào cũng không mặc lại đây. Hắn bàn nếu là xuyên qua tới, hắn dùng đến hiện tại đi gặm ngạnh bang bang màn đầu, dùng đến đi uống thanh đến không thể lại thanh đến cháo trắng. Hắn đã sớm ăn tin thịt gà phấn, tam tiên phấn còn có cơm hộp. Trong lúc nhất thời, Hai người đều thở ngắn than dài. Đi vào nhà ăn, chu diễn cho chính mình mua một cái màn đầu, khẽ cắn môi cấp Khương Tân Tân mua một phần hát cháo. Hai mẹ con hận không thể ôm đầu khóc giống, bọn họ như thế nào thảm như vậy a? Khương Tân Tân càng là mắng trời mắng đất mắng nhiều ít hồi, xuyên qua liền xuyên qua, như thế nào không cho một chút bàn tay vàng. Còn có để người sống. Hai người ở trong góc đang ăn cơm, cho truyền tiên. Sinh hoạt tuy rằng như vậy khổ, nhưng người không thể không lạc quan. Khương Tân Tân cùng Chu Diễn hai người đều thảo luận tương lai thương cơ, càng liêu càng vui vẻ. Không nghĩ tới, kỳ thật bọn họ cũng thành các bạn học trong miệng một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Thật sự là này hai người khí chất quá xuất chúng, đặc biệt là Khương Tân Tân, tuy rằng là từ viện phúc lợi ra tới, nhưng nàng gần nhất trường học, liền hấp dẫn mọi người chú ý rõ ràng là chất giống nhau cao đôi ngựa, rõ ràng là ăn mặc giống nhau giáo phục, nhưng nàng ở trong đám người, vĩnh viễn là nhất mắt sáng cái kia, hơn nữa, càng làm cho nhân tâm sinh hảo cảm chính là Nàng có như vậy bi thảm trải qua, vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, lúc sau lại là ở viện phúc lợi lớn lên, nhưng nàng đều không oán trời trách đất, mỗi ngày trên mặt đều là rõ ràng tươi cười, giống tiểu Thái Dương dường như. Chu Minh Phong cùng một cái khác đồng học ngồi ở một khắc bàn đang ăn cơm. Phía sau chuyển đến nam sinh nữ sinh Thảo Luận Thanh. Khương Tân Tân cùng Chu diễn là thân thích sao? Không phải, hình như là một cái viện phúc lợi, từ nhỏ một khối lớn lên. Kia này không phải Thanh Mai Trúc Mã sao? Ta rất thích hương Tân Tân, hy vọng lần sau đổi vị trí thời điểm có thể cùng nàng ngồi cùng bàn. Chu Minh Phong chỉ là túi đầu nghiêm túc ăn cơm, trong đầu hồi ức hóa học công thức. Đột nhiên, ngồi ở đối diện bằng hữu hỏi, "Minh Phong, hôm nay cái kia Chu diễn tìm ngươi chuyện gì?" Chu Minh Phong nước mắt, thanh tuyến vững vàng thả thanh đạm, "Vay tiền." "Vay tiền? Ngươi không sợ hắn không còn?" Chu Minh Phong tựa hồ cũng không để ý. Rõ ràng chính hắn tình huống cũng không có thật tốt, cũng không biết vì cái gì Ở cùng chính mình cùng họ cùng lớp đồng học há mồm cùng hắn vay tiền khi, hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Lúc này bằng hữu nhắc tới còn tiền khi, hắn cũng có một loại rất kỳ quái ý tưởng, không còn cũng không quan hệ. Giống như hắn ở cho mượn đi thời điểm, liền không nghĩ tới muốn chu diễn còn. Chỉ là, hắn xác thật không nghĩ tới, Chu Diễn cùng hắn mượn tam đồng tiền, cư nhiên là cho lớp học Khương Tân Tân mua nước có ga uống. Cấp nước xong, Khương Tân Tân trở về ký túc xá nữ, Chu Diễn trở về nam sinh ký túc xá. Khương Tân Tân không ăn no, cũng không ăn được. Nhà ăn hát cháo làm được vẫn là không được, không á di làm hảo. Lại không di động, lại không tivi, liền hoạt động giải trí đều không có, vậy chỉ có thể ngủ. Chẳng qua nàng vừa mới nhắm mắt lại không trong chốc lát, đột nhiên trong đầu chuyển đến một trận máy móc thanh âm. Ngay hảo, bổn trình tự kiểm tra đo lường đến ngài muốn làm giàu tâm tình phi thường kích động cùng với tinh thần ở vào sắp điên cuồng bên cạnh, vì duy trì thế giới trật tự. Hoan nên chói định muốn làm giàu trước học tập hệ thống. Nhiệm vụ, ở lớp học lần trước trả lời đề một lần, khen thưởng 50 nguyên. Khương Tân Tân đột nhiên ngồi dậy, đầu thiếu chút nữa đụng vào thượng phô vắng giường, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, suýt nữa hỉ cực mà khóc, ta liền biết ta sẽ không không có bàn tay vàng. Nàng phản ứng đầu tiên chính là muốn đem tin tức tốt này cùng Chu Diễn chia sẻ. Nhi tử, chúng ta, có tiền, 106, phiên ngoại. Khương Tân Tân cũng không rảnh lo hiện tại vẫn là nghỉ trưa thời gian từ ký túc xá ra tới thẳng đến nam sinh ký túc xá hiện tại nàng cũng không di động chu diễn cũng không có vốn dĩ nàng là tính toán ra mặt dạy làm túc quản aji đi tìm tuần sau diễn còn chưa làm tốt tâm lý xây dựng dư quang liền ngó đến mảnh khảnh chu minh phong từ bên này đi tới nàng trong lòng đại hỉ vội vàng chạy chậm đến trước mặt hắn ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt dùng một loại phi thường quen thuộc ngữ khí nói chu minh phong ngươi đi giúp ta kêu chu diễn xuống dưới ngữ khí thập phần đương nhiên 9 tháng phân thiên vẫn cứ nóng bức Đặc biệt là như vậy sau giờ ngọ, một tia phong đều không có. Khương Tân Tân ăn mặc tẩy đến trắng bệnh vải bông váy, làn da trắng non đến phản phất cả người đều lộ ra quang. Ánh mắt của nàng thanh triệt, ánh mắt linh động, bị nàng như vậy nhìn chăm chú vào, Chu Minh Phong sâu trong nội tâm thế nhưng sinh ra một loại chính hắn đều nói không rõ cảm giác. Có lẽ là đối phương dựa đến thân cận quá, gần đến hắn đều có thể ngửi được trên người nàng hơi thở. Có lẽ là đối phương khi nói chuyện, ngự khí phản phất là hắn thực thân mật người làm hắn đều có chút hoàng hốt, bọn họ trước kia nhận thức sao? Bọn họ rất quen thuộc sao? Chu Minh Phong cũng không phải một cái cỡ nào ôn hòa người, cùng trong lớp đồng học quan hệ cũng không có thật tốt, đương nhiên hắn phẩm chất càng thêm không có thích giúp đỡ mọi người này một cái, cũng không biết vì cái gì, nhìn Khương Tân Tân, nghe nàng dùng một loại phân phó ngữ khí nói với hắn lời nói, hắn thế nhưng gật đầu, "Hảo." Khương Tân Tân cũng biết, Chu Minh Phong năm nay còn chưa tới 18 tuổi, hắn cũng không nhận thức nàng, cũng không thích nàng, chính là, biết về biết Nàng vẫn là cảm thấy, người này là nàng lão công, cứ việc hiện tại còn không phải, tương lai. Tổng hội đúng vậy đi. Nàng nhìn theo Chu Minh Phong vào nam sinh ký túc xá. Thời tiết quá nhiệt, tia cổ hưng phân kính làm Khương Tân Tân tạm thời còn không có nghĩ đến chống nắng điểm này. Chu Minh Phong thượng lầu năm. Đi vào ký túc xá, bọn họ cao chung ký túc xá là 8 người gian. Trong ký túc xá trừ bỏ Chu Diễn bên ngoài, mặt khác vài người không có ngủ trưa, hoặc là là đang xem thư, hoặc là là ở mang thai nghe nghe ca. Chu Diễn vừa lúc ngủ ở Chu Minh Phong thượng phủ, Chu Minh Phong đi vào giá sát trước giường, nghĩ nghĩ, trầm giọng hô, "Chu Diễn, tỉnh tỉnh." Chu Diễn ngủ đến cũng không trầm. Nửa mộng nửa tỉnh gian, nghe được hắn ba thanh âm, hắn còn tưởng rằng không xuyên qua lại đây, một cái giật mình mở to mắt, ánh vào mi mắt lại là tuổi trẻ bản ba ba. Một tiếng ba thiếu chút nữa buột miệng thoát ra. Hắn gian nan mà đem lời nói cấp nuốt trở vào, thanh âm có chút khàn khàn, "Chuyện gì?" Chu Minh Phong nói, "Dưới lầu có người tìm ngươi." Chu Diễn mơ mơ màng màng ngư một tiếng, từ trên giường xuống dưới, lại đi toilet giặt sạch một phen nước lạnh mặt sau, lúc này mới đi ra ký tốc xá. Hắn đi ra ngoài không bao lâu sau, lớp học một cái khác bắt quái nam sinh đột nhiên nói, này đại giữa trưa, ai tìm Chu Diễn A có phải hay không? Mấy cái nam sinh nở nụ cười, là Khương Tân Tân đi, này hai người quan hệ hảo đến không bình thường, mỗi ngày một khối ăn cơm một khối múc nước. Một cái nam sinh tráng lá gan hỏi Chu Minh Phong, Chu Minh Phong, là ai tìm Chu Diễn A? Chu Minh Phong trên tay còn cầm hóa học đề thi, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà liếc liếc mắt một cái người nọ, rõ ràng hắn năm nay mới 17-18 tuổi, nhưng khí chẳng mới thành lập, lớp học người, ký túc xá người đều không quá dám trêu hắn. Này liếc mắt một cái, lệnh nam sinh ký túc xá bắt đầu an tĩnh lại. Hắn không có trả lời vấn đề này, mà là lẳng lặng mà ngồi ở một bên tiếp tục đọc sách. Chu diễn từ nam sinh ký túc xá ra tới, thấy được dưới bóng cây khương tân tân, vội vàng hai bước cũng làm một bước đi vào nàng trước mặt. Thấy nàng cái chán nhiệt đến đổ mồ hôi, dùng bàn tay cho nàng quạt gió, như vậy nhiệt như thế nào không ở ký túc xá. Khương Tân Tân đôi mắt sáng lấp lánh bắt lấy hắn tay, ngự khi kích động đến run rẩy, ta, ta có một hệ thống. Chu Diễn cũng không thấy thế nào tiểu thuyết, không biết nàng nói hệ thống là có ý tứ gì. Khương Tân Tân dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ giảng thuật hệ thống tác dụng. Tóm lại, chúng ta có tiền. Này một câu, Chu Diễn nghe hiểu. Hai người xác thật thực kích động, hận không thể ôm đầu khóc giống. Hắn từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá khổ, nay hơn một tuần ăn màn thầu ăn đến hắn quay hàm đều ngạnh không ít. Hắn lại ở vào trường thân thể giai đoạn, mỗi ngày buổi tối đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, chỉ có thể lên uống điểm nước lạnh. Chính là, hắn lại không biết có thể đi nơi nào làm tiền. Trong trường học căn bản là không chiêu cái gì kiêm chức, hắn hỏi qua, cho dù là nhà ăn quét tức vệ sinh cũng chưa chỗ trống, giang hoàng hiện tại kinh tế cũng không phát đạt, người trẻ tuổi đều đi thành phố lớn làm công dư lại người địa phương đều là cướp tìm công tác, cho nên không tồn tại vừa học vừa làm công tác. Trừ phi hắn có thể đi ra vườn trường, nhưng mấy ngày hôm trước hắn mới vừa có cái này ý tưởng, đã bị hắn khương nữ sĩ mang cái máu chó phun đầu. Bọn họ cũng không biết, ở thế giới này sẽ ngốc bao lâu, có khả năng là cả đời. Hắn nếu hiện tại liền bỏ học, kia về sau hắn nhân sinh lộ sẽ càng gian nan, so hiện tại còn muốn khó. Đây là chu diễn lần đầu tiên thiết thân thực tế mà cảm nhận được. Hắn ba gây dựng sự nghiệp lộ có bao nhiêu gian nan? Tóm lại, hiện tại hắn, một chút thay đổi chính mình sinh hoạt biện pháp đều không có, cái này làm cho chu diễn thất bại. Ta nhìn một chút cái này hệ thống, có thể trói định một người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Khương Tân Tân không hề nghĩ ngợi liền nói, ta liền trói định ngươi đi. Này hệ thống xem như một cái bồi dưỡng học bá hệ thống. Đại khái ý tứ chính là dùng tri thức tới đổi tiền. Nàng hiện tại nhìn cao tam sách giáo khoa đều là một sơ hạng. Phỏng chừng là không thể trông cậy vào nàng. Tuy rằng nàng hiện tại cũng có nỗ lực nghiêm túc mà đuổi kịp đại bộ đội, nhưng, ai, tốt nghiệp nhiều năm như vậy, học được tri thức đã sớm còn nguyên trả lại cho lao sư. Nàng đều phát sầu đâu. Như vậy đi xuống, nàng có thể thi đậu một cái đại học sao. Chỉ là ngâm lại liền rất đau đầu a. Chú Diễn. hắn kêu cầu gặm thành tích, có thể trói định cái gì học tập hệ thống sao. Đến lúc đó nói không chừng tiền kiếm không đến, còn sẽ bồi tiền lặc. Chu Diễn chui lỗ hổng. Không nhất định một hai phải trói định ta đi. Khương Tân Tân. Hai người xem như rất có ăn ý. Người là nói. Chu Diễn gật đầu, bảo hiểm khởi kiến, người vẫn là trói định ta ba đi. Chính là. Khương Tân Tân nói, kia kiếm được tiền muốn phân hắn một nửa. Nếu trói định Chu Diễn, kia kiếm được 50 khối bọn họ có thể cùng nhau hoa. Trói định Chu Minh Phong. Chu Minh Phong có thể cho nàng hoa kia 25 sao. Giống như có chút không có lời. Sinh ý trước mặt, không có phu thê. Chu Diễn lời lẽ chính đang nói, "Ta ba chẳng lẽ không phải ngươi sao? Khương Tân Tân, hắn hiện tại lại không biết ta là ai, nhưng là ngươi biết ta. Chu Diễn nội tâm cảm động, nhưng vẫn là nói, "Ta ba cũng không phải loạn tiêu tiền người, liền tính hiện tại không phải ngươi, tương lai cũng đều là ngươi a." Khương Tân Tân, nói có sách mách có chứng, lo dịp mãn phân. Nàng vẫn là tưởng dễ rั่ว một chút, "Ta cảm thấy chói định ngươi cũng có thể đi, ngươi không phải cũng ở nỗ lực học tập sao? Chính là chói định ta ba nói" Tới tiền tương đối mau đi. Khương Tân Tân tức chết, ngươi thật là không tiền đồ. Chu Diễn, ngươi mới là hiện thực, hắn là ngươi lão công, cùng ngươi cộng hoạn nạn cùng hưởng phú quý không được sao? Khương Tân Tân, không quá hành, ta đau mình, hắn nếu là kiếm được tiền cho người khác hoa. Phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vợ đến nơi từng người phi đạo lý này tiểu tử có hiểu hay không? Thời khắc mấu chốt, vẫn là nhi tử tương đối đáng tin cậy a. Chu Diễn vô vô độ ngực lập hạ lời nói hùng hồn, hắn dám Ta nhìn chầm chầm hắn. Khương Tân Tân vẫn là chân trở. Chu Diễn nói. Nghe nói nhà ăn thịt gà phấn ăn rất ngon. Khương Tân Tân nhìn Chu Diễn, trong khoảng thời gian này không ngừng nàng gầy, hắn cũng giống nhau. Cũng không cần do dự, khẽ cắn môi chói định Chu Minh Phong. Chu Minh Phong cùng nàng không quá giống nhau. Chỉ cần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, vô luận là nàng hoàn thành vẫn là hắn hoàn thành, đều sẽ được đến khen thưởng. Hai người chia đều, bởi vì nàng là chỉnh tự người dùng, nàng có thể trực tiếp bắt được tiền. Hắn còn lại là dùng gián tiếp phương thức bắt được tiền. Nói như vậy, cũng sẽ không khiến cho hắn hoài nghi, có thể duy trì thế giới này trật tự. Vốn dĩ Khương Tân Tân cho rằng nhiệm vụ này là thực dễ dàng hoàn thành, nhưng ai biết, kế tiếp buổi chiều mấy đường khóa, các lao sư căn bản là không có ở lớp học nâng lên hỏi. Sao lại thế này a này giới lao sư, đều không nhiệt tình yêu thương cùng bọn học sinh hô động sao? Chu diễn cũng thực sốt ruột. Đây là hôm nay cuối cùng một đường khóa, nếu không có hoàn thành nhiệm vụ, kia tiền bọn họ cũng lấy không được. Hắn tiếp tục gặm màn thầu không thành vấn đề, nhưng hắn có thể làm Khương nữ sĩ tiếp tục quá loại này khổ nhật từ sao. Khương tân tân gấp đến độ không được, nay cuối cùng một đường khóa vẫn là vật lý khóa. Chơi thấy còn thương, nàng ở học sinh thời đại, toán học đảo còn hảo, rốt cuộc từ nhỏ học được đại, còn có thể sờ được đến một chút manh mối, giống hóa học vật lý. Thật sự thực dễ dàng muốn nàng mạo nhỏ. Liên tính lao sư vấn đề, nàng nhắc tay trả lời, trả lời cái gì đâu. Hệ thống nhưng thật ra chưa nói nhất định phải trả lời chính xác. Nhưng nàng liền sai lầm trả lời cũng không biết ta. Nàng cũng có chút sốt ruột. Nếu là này hệ thống thấy nàng cái thứ nhất nhiệm vụ cũng chưa biện pháp hoàn thành, dưới sự giận dữ tự động tháo rỡ làm sao bây giờ. Nàng ở Lao Sư mí mắt phía dưới cùng Chu Diễn truyền tờ giấy, vì phòng ngừa bị Lao Sư bắt được, tờ giấy nội dung đều là hai người bọn họ mới xem hiểu ám hiệu. Tóm lại, Chu Diễn chấn ăn nàng, không nên gấp gáp. Quả nhiên, vật lý Lao Sư rốt cuộc hỏi một vấn đề. Bất quá vật lý Lao Sư lại chính mình giải đáp Hơn nữa vấn đề này còn đặc biệt khó. Chu diễn nhìn thoáng qua thời gian, ly tan học chỉ có 10 phút. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn khẽ cắn môi, nhìn thoáng qua hắn ba bóng dáng, quyết đoán mà nhấc tay nói, lao sư, Chu Minh Phong nói hắn còn sẽ mặt khác một loại giải pháp. Khương Tân Tân. Hào bá. Như vậy cũng đúng, dù sao chỉ nói ở lớp học lần trước trả lời đề liền có thể. Nghiên cấp đệ nhất học thần Chu Minh Phong đột nhiên ở lớp học thượng bị cụ, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở hắn sau bản chu diễn. Chu diễn ánh mắt ẩn ẩn có cầu xin. Chu Minh Phong. Vật lý lao sư quả nhiên phi thường vui mừng, phải không? Chu đồng học còn sẽ một loại khác giải pháp, tới, lên nói một chút. 107, phiên ngoại. Chu Minh Phong ở trở thành một phương cự phú là lúc, đều là có thể điệu thấp liền điệu thấp. Hắn từ nhỏ đó là không yêu làm nổi bật trầm ổn tính tình, học sinh thời đại cũng giống nhau. Tuy rằng hắn thành tích vẫn luôn đều thực hảo, trước nay đều là niên cấp đệ nhất học bá. Nhưng hắn trên cơ bản sẽ không ở lớp học thượng chủ động nhất tay trả lời vấn đề. Lúc này đây, chu Minh Phong biểu tình vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Hắn đứng dậy, túi đầu nhìn về phía sách giáo khoa, thanh tuyến vững vàng mà giảng thuật một loại khác giải pháp. Khương Tân Tân một tay chống cầm mà xem hắn. Giờ này khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, ngoài phòng màu cam ánh sáng xuyên qua cửa sổ bao phủ ở trên người hắn. Hiện tại chu Minh Phong là một thiếu niên. Dữ dội may mắn, nàng có thể nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng. Rất kỳ quái, rõ ràng biết hiện tại hắn không thích nàng, nhưng nàng trong lòng cũng không khổ sở. Nàng chỉ là cao hứng, cao hứng có thể nhìn đến hắn trưởng thành trên đường một màn. Hắn ăn mặc thực bình thường áo thun, thân hình mảnh khảnh, tóc ngắn thoải mái thanh tân. Bối vinh viễn đinh đến thẳng tắp, trầm tĩnh phong dong. Chỉ là so với tương lai, trên người hắn vẫn là nhiều một kia ngây ngô non nớt. Nàng kỳ thật không nghĩ tới muốn rửa hắn nhiều gần. Chỉ cần có thể như vậy nhìn hắn, nàng liền cảm thấy thật cao hứng. Chu Minh phong. Ta đã thấy thiếu niên ngươi." Vật lý lao sư hiển nhiên phi thường vui mừng, cũng phi thường mà vừa lòng, lập tức kích động mà cầm lấy phấn viết ở bảng đen thượng viết Chu Minh Phong giải đề ý nghĩ. Cơ hồ mỗi một cái lao sư đều nhiệt tình yêu thương chính mình chức nghiệp, tựa như vị này lao sư, hắn cũng thật sâu mà ái vật lý. Lúc này Phảng Phất Chu Minh Phong là linh hồn của hắn bạn thân giống nhau. Sư sinh chi gian thảo luận nơi này chi tiết, trong phòng học mặt khác học sinh đều có chút nốc, nghe hiểu, rồi lại giống như không nghe hiểu. Lớp học cuối cùng 10 phút Nghiễm nhiên thành vật lý lao sư cùng Chu Minh Phong tham thảo giao lưu hội. Trung tan học vang lên. Khương Tân Tân sờ sờ túi, quả nhiên nàng nguyên bản so mặt còn sạch sẽ túi cư nhiên nhiều tam trương tiền giấy. Hai chương mười khối, một chương năm khối. Hai mươi lăm khối đến trướng. Nàng lập tức một cái bước xa vọt tới Chu diễn bản học bên. Hai mẹ con tâm hữu linh tê, vừa đối diện, cái gì đều đã hiểu. Ở chung quanh đồng học to mò nhìn chăm chú hạ, hai người không coi ai ra gì đánh cái trưởng. Ra Hôm nay không cần ăn màn thầu. Chu Minh Phong bình tĩnh mà đem sách vợ thu hảo thả lại bàn học. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy một cổ như có như không thanh hương quanh quẩn ở hắn mũi gian. Chu diễn bán trà bán đến đúng lý hợp tình. Tại đây vừa ra lúc sau, đã quên mất muốn cùng Chu Minh Phong giải thích, hoặc là xin lỗi, cùng Khương Tân Tân hai người công khai trải qua Chu Minh Phong bàn học, đi ra phòng học chạy về phía nhà ăn. Trước kia Chu diễn đối Mỹ thực cũng chưa bao lớn hứng thú, từ hắn ký sự khởi. Trong nhà cũng đã rất có tiền, ở ăn mặc thượng, hắn dùng đều là tốt nhất. Chính là xuyên qua tới này ngắn ngủn hơn một tuần, hắn thay đổi. Hiện tại nhà ăn tam khối 5 một phân thịt gà phấn, đều dễ như chở bàn tay mà đem hắn câu đến thần hồn điên đảo. Nhà ăn sư phó vẫn như cũ tay run, đánh thịt gà khi run lên lại run, cuối cùng trong chén chỉ có đáng thương 3-4 khối thịt gà, nhưng chu diễn vẫn như cũ cuồng nuốt nước miếng. Hắn hơn một tuần không ăn thịt. Khương Tân Tân đối sinh hoạt vẫn là có chút yêu cầu. Điểm một cái hai hơn một tố cơm hộp, này liền hoa mau sáu khối. Hai người còn phi thường xa xỉ ở tạc tạc cửa sổ, điểm một phần tạc khoai tây. Mười đồng tiền này liền dùng xong rồi. Sảng. Chu Diễn đem thịt gà phấn canh đều uống đến sạch sẽ. Hắn cũng không rảnh lo người khác có hay không nhìn chằm chằm hắn, trực tiếp đi kẹp Khương Tân Tân hộp cơm thịt đồ ăn. Ở Chu Diễn cùng Khương Tân Tân một lần nữa cảm giác sống lại khi, Chu Minh Phong cao nhất thời chủ nhiệm lớp đột nhiên kêu hắn đến văn phòng đi. Cao nhất thời chủ nhiệm lớp vương lão sư ở trong ngăn kéo cầm mới tinh 20 khối cùng một chương 5 khối đưa cho Chu Minh Phong. Chu Minh Phong mặt lộ vẻ khó hiểu. Vương lão sư giải thích nói, còn nhớ rõ cao một chút học kỳ khi văn xuôi thu thập sao. Bên kia nói đăng ngươi văn xuôi, đây là tiền nhuận bút. Chu Minh Phong. Thật là ma huyễn một ngày. Cao một chút học kỳ khi, vì ứng phó sai sự hoàn thành nhiệm vụ, hắn tùy tay viết thiên văn xuôi. Hắn cũng không thiên khoa, nhưng ngữ văn cũng là sở hữu khoa tương đối mà nói thiếu chút nữa khi nào hắn tùy tay viết đồ vật cái loại này trình độ cũng có thể bị đăng đăng báo cầm mới tinh tiền giấy chu minh phong đi ra láo sư văn phòng hiện tại đã 6 giờ nhiều không trung vân tựa hồ đều là lửa đỏ hắn hướng nhà ăn đi thời điểm vừa lúc đụng phải ở cãi nhau ẩm ý chu diễn cùng khương tân tân hai người kia quan hệ đích xác thực hảo ăn uống no đủ sau khương tân tân còn thực xa xỉn chạy đến quầy bán quà vặt, mua hai bình quả quýt nước có ga chu diễn vẻ mặt do dự Chúng ta có thể hay không quá xa xỉ. Nay liền hoa 15 khối, chỉ còn 10 đồng tiền. Khương Tân Tân nhìn dĩ vãng một tháng tiền tiêu vặt đều có sáu vị số Chu Diễn cầm một lọ hai khối năm nước có ga đều là do dự lại do dự, tưởng uống lại không dám uống đáng thương bộ dáng làm nàng chịu mến, nàng lập tức nói, sao có thể? Chúng ta hai người mới hoa 15 khối ai. Hôm nay quá đến vui sướng là được, cũng liền 25 đồng tiền tồn làm cái gì? Trước sảng lại nói, hơn nữa tiền là kiếm, không phải tỉnh. Chu Diễn quả nhiên bị thuyết phục, đối. Rất có đạo lý. 25 đồng tiền tồn cái gì đâu. Liên tính bọn họ lại tiết kiệm, cơm chiều chỉ hoa 4 năm khối, kia cũng chỉ tồn 20 khối. Hiện tại là 5 thiên hy, 5 thiên hy 20 khối cũng tuyệt đối không tính là cự khoảng. Ngay sau đó Khương Tân Tân lại lấy ra vừa rồi làm quậy bán quà vật tìm tiền lẻ, đưa cho Chu Diễn, này tam đồng tiền ngươi đi còn cho hắn. Chu Diễn, hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng, còn. thẳng thắn nói. Hắn liền không cảm thấy chính mình là mượn, hắn ba dưỡng hắn kia không phải thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa liền tam đồng tiền mà thôi, tam đồng tiền cũng muốn còn. Khương Tân Tân đương nhiên cũng không nghĩ còn. Bất quá nàng lý do thực đầy đủ, cũng coi như nhìn xa trông rộng. Nàng nói, không nghe nói một câu sao. Có vay có trả, lại mượn không khó. Hôm nay mượn hôm nay còn, lần sau lại mượn, vậy càng dễ dàng. Chu diễn phẩm vị một chút lời này, cũng cảm thấy rất có đạo lý, vậy được rồi. Vì lần sau có thể mượn đến càng nhiều tiền, này tam đồng tiền liền còn đi. Chu Diễn đành phải đáp ứng rồi, tiếp nhận kia tam đồng tiền. Bởi vì gần nhất cũng là cực nóng thời tiết, trường học cũng sợ bọn học sinh sẽ bị cảm nắng, cho nên tiết tự học buổi tối 8 giờ 20 liền kết thúc. Thời tiết thực nhiệt thực nhiệt, các nam sinh tắm rửa đều là trực tiếp hướng nước lạnh, bất quá các nữ sinh vẫn là sẽ dẫn theo nước sôi bình đi đánh nước gấm. Khương Tân Tân mấy ngày trước không chút khách khí mà đem đánh nước gấm chuyện này giao cho Chu Diễn. Không biết Chu Diễn có phải hay không hôm nay chợt tan đến quá hảo, dạ dày có chút chịu không nổi, hắn không quá thoải mái, dẫn theo Khương Tân Tân ngón kia màu đỏ nước sôi bình trực tiếp đưa cho Chu Minh Phong, "Nữ khí mang theo khẩn cầu, giúp đỡ, giúp ta đánh bình nước sôi." Chu Minh Phong, Chu Diễn thật là khẩn cầu, nhưng khẩn cầu rất nhiều, còn có một kia đương nhiên. Phảng phất phân phó hắn đi làm loại sự tình này là hả là. Chu Diễn sắc thật là như thế này tưởng, cấp Khương Nữ sĩ đi xếp hàng múc nước, hắn làm con riêng là hả là. Hắn ba làm nàng lão công chẳng lẽ không nên. Liên nước gấm đều không hỗ trợ đánh, kia còn tính cái gì lão công. Vài phút sau, Chu Minh Phong dẫn theo cái kiêm màu đỏ nước sôi bình đi ở đi nước sôi phòng trên đường, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, hắn làm sao không cảm thấy đụng phải quỷ, rõ ràng cũng không phải cỡ nào tốt bụng người, phía trước Chu Diễn cùng hắn vay tiền còn chưa tính, hiện tại Chu Diễn cấp khác nữ sinh mở ra thủy, còn muốn làm ơn hắn đi, mấu chốt nhất chính là, hắn cư nhiên. Còn đáp ứng rồi. Chu Minh Phong thật là tại hoài nghi nhân sinh. Bất quá liền tính cảm thấy lại hoang đường, đã đáp ứng rồi sự tình, hắn vẫn là muốn đi làm. Hiện tại 9 tháng phân giang hoàng vẫn là thực nhiệt, ở nước sôi phòng xếp hàng đại bộ phận đều là nữ sinh, chỉ có mấy cái nam sinh. Chu Minh Phong xuất hiện, phản phất ở bình tĩnh mặt nước ném một viên đá. Nước sôi phòng thực nhiệt, một ít nữ sinh đều cầm cây quạt ở quạt gió, Chu Minh Phong trầm mặc không nói gì xếp hạng đội ngũ mặt sau. Kỳ thật như vậy nóng bức thời tiết. Chu Minh Phong cũng sẽ không tới mở ra thủy, hắn cùng nam sinh khác không có gì khác nhau, ở như vậy tháng cũng sẽ trực tiếp hướng tắm nước lạnh. Một ít nữ sinh liên tiếp chú Mục, cũng không có làm Chu Minh Phong tâm tình sinh ra cái gì biến hóa. Hắn như cũ mặt vô biểu tình mà bài đội, không hề gợn sóng, không chịu ảnh hưởng. Thật vất vả bài tới rồi Chu Minh Phong. Chu Minh Phong đưa ra chính mình tạp. Trường học tạp đều là liên hệ, nhà ăn có thể dùng, nước sôi phòng cũng có thể dùng. Bao gồm trường học mùa đông mới có thể mở ra phòng tắm cũng có thể dùng. Xoát tạp đánh một lọ nước sôi sau, Chu Minh Phong trên chán tóc mái cũng hơi hơi ướt. Trên mặt hắn vẫn như cũ không có gì biểu tình, dẫn theo Khương Tân Tân nước sôi bình liền đi ra nước sôi phòng. Vì phân chia chính mình nước sôi bình, bọn học sinh đều sẽ dùng ký hiệu bút ở nước sôi bình thượng viết thượng tên của mình. Chu Minh Phong dẫn theo cái này nước sôi bình thượng, viết bắt mắt ba chữ, Khương Tân Tân. Khương Tân Tân còn chính mình phát huy. Ở nước sôi bình thượng vẽ một cái thực đáng yêu xoa eo quy bản tiểu nhân. Chu Minh Phong mới vừa đi ra nước sôi phòng, các nữ sinh liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu thảo luận bắt quái đi lên. Đó là Khương Tân Tân nước sôi bình đi. Mặt trên viết đến dành mạch, ta cũng gặp qua Khương Tân Tân nước sôi bình, chính là cái này. Chu Minh Phong như thế nào sẽ dẫn theo Khương Tân Tân nước sôi bình tới múc nước? Hắn mùa hè hẳn là cũng chưa tới đánh quá nước cấm đi. Đối. Hắn khẳng định không có. kia hắn chính là giúp Khương Tân Tân tới đánh nước cấm. Thiên A. Nhìn không ra tới ai, ta còn tưởng rằng Chu Minh Phong là cái loại này trong lòng chỉ có khảo thí chỉ có học tập người. Trải qua một phen oai lâu lại y lâu thảo luận sau, các nữ sinh đến ra kết luận, chém đinh chặt sắt mà nói, Chu Minh Phong thích Khương Tân Tân, hắn ở truy nàng. Khẳng định là cái dạng này. 108, phiên ngoại. Nước sôi phòng ly ký túc xá nữ càng gần, mắt thấy liền đi nhanh đến ký túc xá nữ dưới lầu, Chu Minh Phong bước chân càng ngày càng chậm. Hắn lần đầu tiên vì học tập bên ngoài sự tình do dự phiền não, hiện tại là trực tiếp đem nước sôi bình mang về ký túc xá cấp chú diễn, vẫn là hắn đem nước sôi bình đặt ở ký túc xá nữ túc quản Di nơi đó. 3 phút sau, cái này nan đề tự động tẩy bỏ. Khương Tân Tân bởi vì hình tượng khí chất dai, mấy ngày trước bị lao sư nhận mệnh vì nước khánh tiết hoạt động tiếp đại học sinh, hình như là phía trên có lãnh đạo lại đây thị sát. Vốn dĩ Chu Minh Phong cũng là bị lao sư lựa chọn, nhưng hắn thực mới vừa. Nói thẳng không nghĩ vì học tập bên ngoài sự tình phân tâm. Lão sư đương nhiên muốn tôn trọng hắn ý kiến. Khương Tân Tân cũng tưởng hướng chính mình lão công làm chuẩn, cùng hắn giống nhau mới vừa, nhưng lão sư nói, lần này nếu biểu hiện cấp lực, trường học sẽ cho bọn họ ban phát giấy khen, đương nhiên vì trường học làm vẻ vang khẳng định cũng là có khen thưởng. Lúc ấy Khương Tân Tân hai mắt tỏa ánh sáng, vừa nghe khen thưởng là hướng cơm tạm thượng đánh 300 nguyên, nàng thực không tiền đồ lập tức đáp ứng rồi, sợ chậm một bước lão sư sẽ hối hận. Lão sư sở dĩ không tuyển Chu Diễn, chủ yếu vẫn là bởi vì danh sách đầy, hơn nữa Chu Diễn người này nhìn có chút hung, không giống như là đệ tử tốt bộ dáng. Khương Tân Tân vừa mới từ lão sư văn phòng trở về, mới đến ký túc xá nữ dưới lầu, liền thấy được ánh trăng dưới Chu Minh Phong. Trong tay hắn dẫn theo chính là nàng nước sôi bình, tức khắc cái gì đều minh bạch, nàng tươi cười rặng rỡ, hướng hắn chạy chậm mà đến. Chu Minh Phong theo bản năng mà dừng bước chân. Khương Tân Tân là lớp học, không, chính xác ra là toàn bộ nhất chung nhất mắt sáng tồn tại. Hai người cách hơn 10 mét khoảng cách, nàng chiều hắn mà đến. Chu Minh Phong cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, chật não nội trống rỗng, cái gì cũng chưa tưởng. Khương Tân Tân chạy chậm ở Chu Minh Phong trước mặt dừng lại, chóc mũi thượng có mồ hôi, nàng vẻ mặt ý cười, là Chu diễn làm người hỗ trợ đánh thủy đi. Chu Minh Phong ngử một tiếng. Khương Tân Tân nhận lấy. Hai người tay không cẩn thận chạm vào, Chu Minh Phong không được tự nhiên, Khương Tân Tân lại vẻ mặt nhiên. Khương Tân Tân lại nghĩ đến hôm nay có thể hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, tất cả đều là bởi vì Chu Minh Phong, liền nói, ngươi vật lý thật lợi hại, lao sư giảng kia đề ta liền đề mục cũng chưa nghe hiểu, ngươi cư nhiên còn có thể nghĩ đến vài loại giải đề biện pháp, này đầu góc như thế nào lớn lên A, quá thông minh. Khương Tân Tân chính là người như vậy, vĩnh viễn đều sẽ không bùn xỉn khích lệ người khác. Cùng lao sư cũng có thể tự quen thuộc, giáo viên tiếng Anh đã đổi mới kiểu tóc, nàng là cái thứ nhất phát hiện. Hơn nữa còn khen ngợi lao sư cái này tiểu tóc có vẻ nịch ngậm mà không mất ưu nhã. Hiện tại khen Chu Minh Phong nói cũng là một bộ một bộ. Đối nàng tới nói đây là xuyên qua lại đây phía trước mỗi ngày đều sẽ làm sự, nhưng Chu Minh Phong vẫn là đầu một hồi nghe được khác phái như vậy trắng ra khen, nhịn không được sửng sốt một chút. Cảm ơn. Hắn khó được trì đột, tuy rằng chỉ có một lát. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn lễ phép địa đạo cái tạ. Khương Tân Tân vì xác nhận hệ thống đến tuột cùng có hay không nói chuyện giữ lời liền lại hỏi, ngươi hỉ khí dương dương, có phải hay không, có cái gì chuyện tốt? Chu Minh Phong, hắn có hỉ khí rào rạt sao? Hơn nữa, hắn giống như, cùng nàng cũng không thân đi. Cứ việc Chu Minh Phong tính tình cũng không nhiệt tình, cũng không thân thiện, càng không am hiểu cùng người xa lạ giao tiếp, bất quá từ nhỏ đến lớn học đồ vật đều khắc vào trong xương cốt, hắn không đến mức làm cùng lớp đồng học không có mặt mũi. hơn nữa Khương Tân Tân người này bản thân liền tương đối rộng rãi. Tư cặp này, hắn nói, còn hảo. Cao nhất thời viết văn xuôi ở báo chí thượng đăng, bên kia gửi tới tiền nhuận bút. Khương Tân Tân đánh giá Chu Minh Phong liếc mắt một cái. Hắn còn sẽ viết văn xuôi A. Xem ra hắn thật là thâm tàng bất lộ. Nàng lại truy vừa nói, còn có tiền nhuận bút, nhiều ít nhà. Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân ở ký túc xá nữ cửa dưới tảng cây nói chuyện phiếm một màn này, đã bị không ít nữ sinh thấy được. Chu Minh Phong kỳ thật là có chút không được tự nhiên, hắn cũng sẽ cùng khác nữ sinh giao tiếp, bất quá kia đều là học tập thượng sự. Này thình lình cùng Khương Tân Tân đánh nước ấm, còn cùng nàng nói chuyện phiếm cùng học tập không quan hệ sự. 25 Chu Minh Phong hỏi. Khương Tân Tân A một tiếng, ít như vậy. Bất quá tốt xấu là cùng hệ thống khen thưởng đối thượng. Thấy Chu Minh Phong biểu tình có chút vi diệu, vì không đả kích hắn, nàng còn nói thêm, bất quá cũng rất lợi hại. Còn có thể đăng lên báo đâu, là cái nào báo chí, ta lần sau cũng đi xem bái đọc ngươi đại tác phẩm. Chu Minh Phong. Cuối cùng Chu Minh Phong cơ hồ là chạy chối chết. Hắn hoài nghi, hắn lại không tìm lấy cớ trốn đi, hôm nay không biết muốn cho tới khi nào đi. Hắn cũng thực sự buồn bực, cái này Khương Tân Tân như thế nào có như vậy nói nhiều. Một cái đề tài kết thúc, hắn còn không kịp nói ta đi trước, nàng lại lập tức toát ra một cái khác đề tài. Chu Minh Phong lòng còn sợ hãi trở lại nam sinh ký túc xá, còn cố ý dơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Hắn cư nhiên cùng Khương Tân Tân hàn huyên mau 10 phút, hơn nữa liêu vẫn là cùng học tập không quan hệ sự. Muốn mệnh chính là... Hắn cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, cư nhiên liền đáp ứng rồi chờ báo xã cho hắn gửi tới báo chí, hắn sẽ cầm đi cho nàng xem. Cao Tam cũng không phải như vậy nặng nghề, tương phản, bọn học sinh cũng sẽ thảo luận mới mẻ ra lò bát quái tới giảm bớt một chút lo âu cảm xúc. ngày hôm sau, không biết từ nơi nào truyền lưu ra một cái bát quái tới. chu Minh Phong cư nhiên thích Khương Tân Tân. Nay còn không phải tin đồn vô căn cứ, là có chứng cứ rõ ràng. Thật nhiều nữ sinh ngày hôm qua ở nước sôi phòng đều nhìn đến Chu minh phong cấp Khương Tân Tân đánh nước gấm, nếu này đều không phải thích, kia cái gì là thích. Trên thực tế cũng có không ít nam sinh thích Khương Tân Tân, nhưng ở vào năm thiên hy cái này nên đại, các nam sinh cũng thực hàm súc, nhiều lắm cũng chính là nặc danh viết viết thư tình. Thật muốn phát khởi thế công theo đuổi, còn không có vài người có như vậy đại là gan. Càng quan trọng là, Khương Tân Tân bên cạnh còn có một cái hộ hoa sứ giả, chú diễn. Chu diễn thoạt nhìn liền rất không dễ trọc. Hiện tại, Chu Minh Phong cư nhiên giúp Khương Tân Tân đánh nước cấm, đây là trắng trận táo bạo mà ở theo đuổi A. Người hiểu chuyện xưng là, nhị Chu tranh Khương. Thật đúng là xảo, Khương Tân Tân hộ hoa sứ giả họ Chu, Chu Minh Phong cũng họ Chu, hơn nữa hai người đi, lớn lên còn có chút giống, đều giống nhau xoái. Này hai cái bề ngoài đều thực xuất sắc nam sinh đồng thời theo đuổi Khương Tân Tân, này không phải đại biểu bọn họ kế tiếp một năm sinh hoạt đều sẽ không quá nhàm chán buồn kẻ đi. Có kịch vui để xem A. Ở vào nhị Chu tranh Khương lời đồn chung ba cái đương sự lại là hoàn toàn không biết gì cả. Các nữ sinh nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút Khương Tân Tân, nhị tuyển một muốn tuyển ai. Bất quá các nàng cùng nàng cũng không phải quá thủ, tuy tiện hỏi cái này vấn đề có thể hay không không quá thích hợp đâu. Cho nên, các nàng chỉ có thể chịu đựng, quyết định chờ quan hệ hảo một chút sau, nhất định phải trước tiên tìm hiểu đến nữ chính tâm ý. Các nam sinh liền càng sẽ không lấy chuyện này đi treo chọc Chu Minh Phong cùng Chu Diễn. Rốt cuộc hai người kia thoạt nhìn đều không giống như là hảo trêu chọc bộ dáng. Nghiêm khắc tới nói, bọn họ càng sợ Chu Minh Phong. Rõ ràng Chu Minh Phong ngày thường cũng sẽ không theo ai khởi xung đột, cũng không gặp hắn mắng qua ai, nhưng... Khả năng đây là trong truyền thuyết khí chẳng đi. Khương Tân Tân một ngày đều đang chờ đợi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, nhưng hệ thống an tĩnh như gà. Chẳng lẽ nàng hôm nay lại muốn cùng Chu diễn quá bẩn cùng sinh sống? Cuối cùng một tiết khóa là thể dục khóa. Giống nhau tới rồi cao tam. Giống thể dục khóa âm nhạc khóa loại này khóa là không có tồn tại cảm, đều sẽ bị mặt khác lao sư tới bá chếm rớt, tục xương bá khóa. Còn hảo cao tam sinh nhóm đều có tự giác, cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là hôm nay thể dục khóa cư nhiên không bị toán học hoặc là vật lý lao sư cấp đi. Khương Tân Tân còn ở kinh ngạc, cả ngày cũng chưa ra tiếng hệ thống đột nhiên sát chết vùng dậy xuất hiện, tuyên bố cái thứ hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ, ở 40 phút nội bị buồn khóa lao sư khích lệ. khen thưởng Tiền mặt 100 nguyên. Khương Tân Tân. Nay hệ thống có phải hay không xem ngày hôm qua nhiệm vụ hoàn thành đến quá mức nhẹ nhàng. Nếu không phải thể dục khóa, nếu là khác chương trình học, hoàn thành nhiệm vụ này là rất đơn giản. Đương nhiên, nàng nói không phải nàng, mà là Chu Minh Phong. Chu Minh Phong mỗi ngày đều sẽ bị các khoa lão sư hoa thức khích lệ. Nhưng này tiết là thể dục khóa A ông trời ngỗng, Thể dục lao sư nàng là gặp qua, trên cơ bản cũng không trường miệng, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào cấp ca buồn, ca một quả. Nhiệm vụ này cũng quá khó khăn đi. Khương Tân Tân vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, cấp chu diễn viết tờ giấy. Tờ giấy mới vừa truyền qua đi, thể dục lao sư liền tới đây, làm thể dục ủy viên tìm mấy cái nam sinh đi dọn một chút nhảy cao dùng đến thiết bị cùng với cái đệm. Khương Tân Tân cùng chu diễn liếc nhau. Chu diễn đột nhiên đứng dậy, muốn ngăn lại nàng, nhưng Khương Tân Tân đã một cái bước xa sông ra ngoài, đuổi kịp thể dục ủy viên nệ bước. Lý Tử Dương, ta cùng ngươi một khối đi, ta giúp ngươi. Chu diễn tức chết rồi, cũng theo qua đi. Nhiệm vụ này không hoàn thành liền không hoàn thành sao. Lý tử dương là cái thẹn thùng thẹn thùng, dáng người rồi lại thập phần cường tráng nam sinh. Hắn vừa nghe lời này, bên tai hồng đấu, không, không cần, ta chính mình một người có thể. Hắn sức lực rất lớn. Đều không cần tìm người hỗ trợ, chính mình là có thể dọn những cái đó nhảy cao cột cùng cái đệm. Khương Tân Tân, không, người yêu cầu ta hỗ trợ. Nàng phải được đến thể dục lão sư khích lệ A. Chu diễn. Lý Tử Dương. Tóm lại, cuối cùng ở các bạn học kinh ngạc trong ánh mắt, Khương Tân Tân giúp đỡ Lý Tử Dương cùng nhau kéo tới cái kia thực trọng rất dày lại có chút dơ cái đệm. Chu diễn hối hận. Sớm biết rằng liền trói định hắn. Khương nữ sĩ cũng liền dùng không làm những việc này. Chỉ tiết, Khương Tân Tân bận việc lâu như vậy, khóc ca thể dục lao sư chỉ nhìn nàng vài lần, liền rời đi tầm mắt. Khương Tân Tân. Trung quy là trao sai người thể dục lão sư ta hận ngươi. Nàng như là bị người rút đi tâm thần lười biếng mà xếp hàng đứng ở nữ sinh trong đội ngũ. Thể dục lao sư làm cho bọn họ từng cái nhảy cao. Chu diễn so Chu Minh Phong muốn lùn một ít, đứng ở Chu Minh Phong phía trước, hắn liên tiếp nhìn về phía một khác đội Khương Tân Tân, khó nén lo lắng. Nữ sinh trước ngày, Khương Tân Tân vận động tế bảo cũng còn tính phát đạt. Lúc này đây cũng coi như là mưu đủ kính, nghị kêu 100 đồng tiền, cư nhiên vượt xa người thường phát huy, nàng dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng, làm đủ chuẩn bị, ở đại gia khiếp sợ trong ánh mắt phóng qua nhảy cao cột thể dục lao sư đều sợ ngây người hắn đi đầu vỗ tay Khương tân tân một đôi mắt nhìn trầm trầm hắn không bỏ muốn được đến khích lệ ánh mắt phi thường mãnh liệt thể dục lao sư cũng xem nhẹ không được hắn lúc này mới nói Khương tân tân đồng học rất tuyệt Khương tân tân nghẹn lại một hơi rốt cuộc lòng một trăm khối tới tay nàng vui vô cùng phản ứng đầu tiên chính là chạy đến chu diễn trước mặt cùng hắn đánh cái trưởng chu diễn thổi tiếng hít sáo phảng phất trương tân tân bắt được thế vận hội olimp quán quân ngưu bức. Khương Tân Tân lại nhìn đến đứng ở Chu Diễn phía sau Chu Minh Phong, tự nhiên mà vậy mà, cũng rơi lên bàn tay đối với hắn, nàng vẻ mặt hỉ khí rừng dương hai tròng mắt sáng ngời dường như sao trời. Chu Minh Phong cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Như là có người không chế thân thể hắn, hắn đại nào giống nhau, hắn cư nhiên cũng học Chu Diễn như vậy, cùng nàng vỗ tay. Đôi tay vỗ tay, hắn vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được nàng lòng bàn tay độ ấm. Mặt khác vây xem các bạn học. Đánh lên tới đánh lên tới gì tờ gờ. 109, phiên ngoại. Khương Tân Tân phản ứng tốc độ thực mau, cùng Chu diễn vô tay lúc sau, lại đi cùng Chu Minh Phong vỗ tay, chỉ do là thói quen cho phép. Lúc này cảm giác được không khí đột nhiên đình trệ, nàng lập tức lại cùng Chu Minh Phong phía sau thể dục ủy viên vô tay. Cứ việc nàng kịp thời mà bù, nhưng các bạn học xem bọn họ ba người ánh mắt vẫn là thực kích động, phản phất đang nói làm chúng ta khang khang các ngươi là muốn trình diễn cái gì loại hình phim truyền hình. Chu Minh Phong phản ứng ngược lại thực bình đạm, giống như này cũng không phải cái gì cùng lắm thí sự. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết, lòng bàn tay đang ở đổ mồ hôi. Hôm nay thể dục khóa mỗi người đều phải nhảy cao. Chu diễn cùng Chu Minh Phong vận động tế bào cũng còn có thể, bất quá Chu Minh Phong tựa hồ có chút không ở trạng thái, đụng ngã nhảy cao cột. Khương Tân Tân nhưng không rảnh chú ý này đôi phụ tử hai, nàng tới rồi một bên góc, ở trong túi sở đến một trăm khối, này nhưng quá lệnh người kinh ngạc. Vốn dĩ nàng cho rằng sẽ cùng Chu Minh Phong 5 năm chia đều, hiện tại chống giống nhiều 50 khối là tình huống như thế nào, nàng vắt hết óc suy nghĩ một chút, rốt cuộc nghĩ ra một cái còn tính đáng tin cậy suy đoán. Nàng hệ thống chói định Chu Minh Phong, Chu Minh Phong sắm vai nhân vật cùng loại với bên ngoài xin giúp đỡ. Nếu là nàng chính mình hoàn thành nhiệm vụ, kia cái này khen thưởng là vì nàng đơn độc sở hữu. Nếu là Chu Minh Phong hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nàng cũng sẽ phân đến một nửa. Ngày hôm qua kiếm được 25 khối đã không thừa 2 khối. Hôm nay trực tiếp kiếm lợi 100 khối, Khương Tân Tân nhìn cách đó không xa đang ở tiến hành nhiệt thân hoạt động chu diễn, tức khác quyết định, hôm nay cũng muốn làm hắn ăn được một chút. Đến nỗi tương lai sự, kia không phải hiện tại nàng có thể nhọc lòng. Đầu tiên muốn bảo đảm có một cái khỏe mạnh thân thể, mới có thể suy nghĩ tương lai như thế nào nhất triển hoành đồ có phải hay không. Trung tan học vang. Các bạn học đều hướng nhà ăn chạy đi. Chu diễn cùng Khương Tân Tân cũng không ngoại lệ. Hai người vẫn là giống ngày hôm qua giống nhau. Khương Tân Tân đánh hai hơn một tố cơm hộng, Chu diễn điểm một chén thịt gà phấn. Chẳng qua Chu diễn ở nhà ăn tìm vị trí thời điểm, mắt sắc phát hiện một mình một người ngồi ở một bên Chu Minh Phong. Hắn ở Chu Minh Phong đối diện ngồi xuống, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, không ai đi. Chu Minh Phong ngử một tiếng, dư quang lại liếc về phía ngồi ở hắn bên cạnh Khương Tân Tân, hắn theo bản năng mà nắm chặt trong tay chiếc búa. Khương Tân Tân nhìn thoáng qua Chu Minh Phong cơm. Rất đơn giản, một cái xào trứng gà một cái xào rau xanh. Ba người tổ hợp rất quái dị, rồi lại mạc danh hài hòa. Đi ngang qua các bạn học đều sẽ dừng lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Chu Diễn nhìn Chu Minh Phong thái sắc rất đơn giản, hắn đại khái là rốt cuộc lương tâm phát hiện, tự chủ trương mà ở Khương Tân Tân mâm đồ ăn gắp một miếng thịt cấp Chu Minh Phong. Chu Minh Phong chậm rãi ngẩng đầu lên. "An a." Chu Diễn thuận miệng nói, nàng không ngại. Cho chính mình lão công ăn khối thịt, khương nữ sĩ sao có thể sẽ để ý. Khương Tân Tân quả nhiên là không ngại, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền tiếp tục túi đầu nghiêm túc ăn cơm. Chu Minh Phong nhìn kia khối thịt, lại như thế nào cũng hạ không được đũa. Hắn rất khó không thèm nghĩ, đây là nàng đồ ăn, khả năng nàng chiếc đũa cũng chẳng qua. Đến cuối cùng, Chu Minh Phong đem cơm kẻ ăn xong rồi, cũng không nhúc nhích kia khối thịt. Chu Diễn sợ hắn lãng phí, lại gấp lên ăn vào trong miệng. Chu Minh Phong. Hắn nhìn Chu Diễn, trong lòng nổi lên thật sâu bất đắc dĩ. Cũng chưa hỏi hắn đáp không đáp ứng. Khương Tân Tân thực Chu diễn mỗi ngày đều phải vì nàng đánh hai lần nước ấm. Nàng muốn tắm rửa, cũng muốn gội đầu. Khương Tân Tân có một đầu nhu thuận bóng loáng tóc dài, chắc cao đôi ngựa chọc người chú mục Nàng cơm nước xong về sau sẽ hồi ký túc xá bằng màu tốc độ gội đầu, trở lại phòng học khi, tóc vẫn là nửa làm, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hoa hương vị. Ly tiết tự học buổi tối bắt đầu còn có vài phần chung, nàng đi vào chu diễn bàn học trước cùng hắn nói chuyện thiếm. Chu Minh Phong liền ngồi ở chu diễn phía trước. Hắn úi đầu ở bản nháp trên giấy tính toán đề mục, đỉnh đầu hắn thượng cũng có quạt trần, liên quan kia cổ mùi hương quanh quần ở hắn mũi gian bước đi không được. Liên đơn giản nhất đề mục, hắn tính toán lên cũng trở nên khó khăn. Hắn rất muốn quay đầu cùng chu diễn còn có nàng nói, mau thượng tiết tự học buổi tối, có thể hay không đừng nói nữa. Nhưng hắn giáo dưỡng khắc vào trong xương cốt, làm hắn vô pháp làm ra như vậy hành động, hắn cũng biết rõ, hắn không có biện pháp đối với nàng cặp mắt kia nói ra nói như vậy. Cú may tiết tự học buổi tối tiếng chuông vang lên. Trong phòng học các bạn học đều cắt hồi các vị. Khương Tân Tân cầm một phen cây quạt cho chính mình quạt phòng, còn muốn nhắc mãi một câu: quá nhiệt đi ta thiên. Chu diễn cũng ở thấp giọng nói thầm: chính là Giang Hoàng như thế nào như vậy nhiệt. Đang ở mọi người đều tự giác mà từ bàn học lấy ra bài thi khi, đỉnh đầu đèn dây tóc phát ra từ tư tiếng vang. Khương Tân Tân không rõ nguyên do, ngẩng đầu nhìn về phía kia vòng sáng. Dân bản sứ nhóm xoa tay hờn hẻ, đã có chuẩn bị tâm lý. Giống nhau đèn điện có như vậy thanh âm, vậy đại biểu cho. Giây tiếp theo, phòng học lâm vào trong bóng đêm. Lớp học các bạn học đều điên rồi dường như vô bàn học, cúp điện nào. Giống như ăn tết giống nhau, bất quá ở học sinh thời đại, trường học cúp điện chuyện này, so qua năm còn làm người cao hứng. Chu diễn cũng bị cảm nhiễm loại này tâm tình. Xuyên qua phía trước, hắn đọc đều là tốt nhất trường học, cúp điện loại sự tình này chưa từng có phát sinh quá, liền tính phiến khu tu sửa mạch điện. Tài đại khí thô trường học cũng đều có dự phòng máy phát điện. Đây cũng là hắn lần đầu tiên ở thượng tiết tự học buổi tối khi phòng học cúp điện, hắn kêu to thanh âm cũng rất lớn, học đồng học chụp đánh bàn học. Toàn bộ cao tam niên cấp đều sôi trào. Chủ nhiệm lớp không có biện pháp, đành phải lại đây tuyên bố, hôm nay tiết tự học buổi tối hủy bỏ, học sinh ngoại chú về nhà, nội chú sinh chỉ có thể ngốc tại trường học, không thể đi giáo ngoại, bắt được nói muốn thông báo phê bình. Nhất chung có hơn phân nửa đều là nội chú sinh. Toàn bộ trường học đều cúp điện, lúc này hồi ký túc xá, vậy tương đương vào lồng hấp, cho nên nội chú sinh đều sẽ lựa chọn ở trường học đi bộ. Buổi tối bên ngoài còn có một tia mát lạnh gió nhẹ. Khương Tân Tân cùng Chu Diễn cũng không ngoại lệ, hai người chuẩn bị tìm cái mát mẻ địa phương nhìn xem ngôi sao, Chu Diễn chảo một cái đã bắt được Chu Minh Phong theo chân bọn họ một khối. Chu Minh Phong không hy vọng sự tình tiếp tục hướng tới hắn vô pháp khống chế phương hướng phát triển. Hắn thanh âm mát lạnh, không được, các người chính mình đi thôi. Chu Diễn quá mức nhiệt tình. Đối với như vậy đồng học, Chu Minh Phong khẳng định là không chán ghét, khá vậy không nghĩ cùng Chu Diễn đi được thân cận quá. Chu Diễn nhìn về phía Khương Tân Tân, ngươi xem hắn, thời tiết như vậy nhiệt, làm không hảo sẽ đi mua ngọn nến đọc sách. Hắn ba về sau thật là đeo mắt kính, bất quá số độ cũng không phải rất cao. Chu Minh Phong mang đôi mắt hoặc là không mang, đều các có đặc sắc. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, hiện tại Chu Minh Phong quá mức non nớt cũng ngây ngô, mắt kính gọng mạ vàng hiện tại hắn khống chế không được. Đương nhiên hắn hơn phân nửa cũng là mùa không nổi. Chẳng qua, như vậy thời tiết châm nến có thể hay không quá nguy hiểm. Cứ việc Hương Tân Tân biết không sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá vẫn là không lay chuyển được Chu Diễn, nói, liền cùng nhau đi, dù sao cũng không có gì sự. Nguyên bản còn thực kiên quyết Chu Minh Phong, cư nhiên không lại huyển chuyển từ chối. Chu Diễn, làm không lầm. Hiện tại hắn ba căn bản không biết bọn họ, ở như vậy thời khắc cũng đã trọng thê nhẹ nhi. Ba người hướng sân thể dục phương hướng đi đến. Chu Minh phong ngoại ý muốn phi thường trầm mặc. Hắn cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào. Hắn trầm mặc cũng không có ảnh hưởng đến Khương Tân Tân cùng Chu diễn nhiệt tình. Hai người giống như đương hắn không tồn tại giống nhau trò chuyện thiên cãi nhau. Rất kỳ quái chính là, hắn cũng không có bị xem nhẹ không khỏe, giống như... Giống như vốn dĩ nên là cái dạng này. Sân thể dục cũng có rất nhiều người, còn hảo hiện tại toàn giáo cúp điện, đèn đường đều dập tắt. Nói là dối tay không thấy 5 ngón tay cũng không khoa trường, cho nên cũng không có bao nhiêu người chú ý tới bọn họ ba người lại một hối. Chu Diễn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Đi bộ trong chốc lát sau, lấy cớ muốn đi về đốt cờ liền lưu. Chỉ còn lại có Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân hai người ở sân thể dục chuyển động. Có Khương Tân Tân ở, liền sẽ không kẻ ngắt. Vừa rồi Chu Diễn còn ở khi, Chu Minh Phong chính là cái phông nền. Lúc này Chu Diễn đi rồi, hai người cũng bắt đầu nói chuyện thiếm. Phi thường tầm thường, đỉnh đầu là một mảnh sao trời, Chu Minh Phong trong lòng có một loại dị dạng cảm giác. Khương Tân Tân một chân đá văng ra ven đường đá, nhớ tới cái gì, thuận miệng nói, cũng không biết cúp điện đi ngược chiều thủy phòng có hay không ảnh hưởng. Ta vừa rồi nghe được người khác nói, cúp điện nói nước sôi phòng cũng không nước ấm, phiền đã chết. Tuy rằng nói hiện tại thời tiết nóng bức, nhưng nàng cũng sẽ không thói quen dùng nước lạnh tắm rửa. Ngắm lại thật là có chút phiền lòng đâu. Có thể là vừa rồi nói chuyện phiếm quá mức tự nhiên, Chu Minh Phong cũng không tưởng quá nhiều, thấp giọng nói, ta có biện pháp. Ở Khương Tân Tân trong lòng. Chu Minh Phong cơ hồ là không gì làm không được. Chẳng sợ hắn hiện tại còn chưa mãn 18 tuổi, nhưng đương hắn nói ra những lời này khi, Khương Tân Tân cũng đã tin hắn, nàng chờ mong mà nhìn hắn, thật vậy chăng? Ta đây trước tiên cảm ơn ngươi. Chu Minh Phong tưởng hối hận cũng không còn kịp rồi. Nhưng hắn xác thật là có biện pháp, nhà ăn có cái nhân viên công tác cùng hắn cứu cứu là bằng hữu. Trường học nước sôi phòng thiết bị đều là mở điện, nhà ăn không giống nhau, nhà ăn là có tiểu táo, có thể thiêu than tổ ong, cũng có thể thiêu khí than. Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân đi vào ký túc xá nữ, lại ở dưới lầu đợi nàng trong chốc lát sau, dẫn theo nàng nước sôi bình liền hướng nhà ăn đi đến. Trường học vì chiếu cô cao tam học sinh, nhà ăn cũng sẽ chạy đến đạ khuya, Chu Minh Phong tìm được rồi cứu cứu bằng hữu, ở đối phương chế nhạo trùng, cấp Khương Tân Tân tiêu một hồ nước sôi rót thượng, tiện đà chạy chối chết. Hắn một chút đều không giống hắn. Bất quá, vị thành niên Chu Minh Phong rốt cuộc vẫn là thiếu niên, thiếu niên chỉ biết lựa chọn hướng chính mình chân thật cảm giác đầu hàng, thẳng thắn. Khương Tân Tân đã sớm ở ký túc xá nữ dưới lầu chờ Chu Minh Phong. Nhìn hắn chiều chính mình mà đến, nàng đối hắn luôn là tràn ngập tin tưởng, chạy chậm đi vào trước mặt hắn, trên mặt tràn đầy sinh động tươi cười. Cảm ơn ngươi a. Chu Minh Phong dẫn theo có chút chầm nước sôi bình, thấp giọng dặn dò, nóng bỏng nước sôi. Ngươi để ý. Ân. Khương Tân Tân trong lòng là nghĩ như thế nào, Chu Minh Phong cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đều không phải là là vì hôm nay buổi tối nước gấm tắm vui vẻ, nàng chỉ là. Chỉ là tại đây xa lạ địa phương, cảm nhận được hắn quan tâm, mặc dù hắn quan tâm cũng không trộn lẫn đối nàng cảm tình, nhưng vẫn như cũ á nổi nàng. Chu Minh Phong a Chu Minh Phong. Khương Tân Tân như là phải cho hắn kinh hỉ giống nhau, nàng một bàn tay vẫn luôn bối ở sau người, đột nhiên vươn tới, trong tay cầm một lọ ướp lạnh quả quýt nước có ga. Chu Minh Phong, cảm ơn ngươi. Khương Tân Tân hảo phóng thản nhiên nói, ta thỉnh ngươi uống nước có ga. Chu Minh Phong theo bản năng mà tiếp nhận kêu bình nước có ga. Nước có ga là băng quá, băng băng lương lương xúc cảm từ lòng bàn tay chuyển đến khắp người. 5 phút sau, Chu Minh Phong nắm kêu bình nước có ga hướng nam sinh ký túc xá đi đến. Hắn cũng không có lập tức hồi ký túc xá, mà là ngồi ở ký túc xá buồn hoa một góc, ngẩng đầu nhìn lên sao trời. Chờ hắn trở lại ký túc xá sau, trải qua một cái giá sắc giường, nhìn đến Chu Diễn giường đệm trống trơn, lại nhìn quanh liếc mắt một cái ký túc xá. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện một kiện rất quan trọng sự. Từ từ... Hắn cùng Khương Tân Tân có phải hay không đã quên còn ở sân thể dục vê đốt cờ chu diễn? 110. Phiên ngoại Ở Chu Minh phong phục hồi tinh thần lại, ở Khương Tân Tân vào ký túc xá toa lét tắm nước nóng khi, Chu diễn đang ở sân thể dục uy mỗi. Chu diễn một bên hùng hùng hổ hổ, một bên tìm khắp toàn bộ sân thể dục, cũng không thấy được hắn ba cùng hắn Khương nữ sĩ. Không hề nghi ngờ, hắn bị lạc đơn. Hai người kêu lương tâm thật sự sẽ không đau sao. Khương nữ sĩ còn chưa tính, hắn ba là chuyện như thế nào. Hắn vắt hết vóc không tiếc liệu độn tới cấp hắn 3 chế tạo cơ hội, kết quả hắn ba quay đầu liền đem hắn cấp đã quên. Chu Diễn ngẹn một hơi trở lại ký túc xá, Chu Minh Phong vừa lúc muốn đi ra ngoài tìm hắn, hai người ở ký túc xá cửa gặp phải. Chu Diễn lạnh lùng mà nói, còn nhớ rõ ta sao. Chu Minh Phong sắc thật cảm thấy xin lỗi. Bất quá hắn cũng thật sự không hiểu Chu Diễn vì cái gì phải đối hắn chơi tính tình, cùng tiểu hài tử giống nhau, dùng đến sao. Chu Diễn rất muốn lên án một phen. Bất quá nhìn hắn ba rõ ràng lánh xuống dưới biểu tình, hắn cũng túng. Liên tính hắn ba hiện tại chỉ so hắn đại hai tháng, nhưng ba ba vẫn là ba ba, hắn trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Chu diễn cũng thực sẽ vì chính mình tìm dưới bậc thang, vội vàng nói, không có lần sau a. Sau khi nói xong hắn liền vội vàng lưu vào ký túc xá, đi toilet. Trong ký túc xá vài người đều ở ngồi chờ xem diễn. Vừa mới nhìn nhị chu biểu tình còn có khí chàng bọn họ còn tưởng rằng dây tiếp theo hai người liền phải cho nhau chiều lẫn nhau kén nắm tay, kết quả hảo gia hỏa, hảo gia hỏa Chu Diễn cư nhiên túng. sao lại thế này? bọn họ còn chuẩn bị áp Chu Diễn sẽ đánh bại Chu Minh Phong đuổi tới Khương Tân Tân đâu? không chỉ là quần chúng nhóm vẻ mặt một bước, không biết đã xảy ra cái gì, Chu Minh Phong cũng thực buồn bực. Chu Diễn là chuyện như thế nào? đánh lên tới là không có khả năng đánh lên tới. Chu Diễn vẫn cứ lòng còn sợ hãi, thẳng thắn nói, hắn trong khoảng thời gian này thật là phiêu. Xuyên thành hắn ba cùng lớp đồng học, vốn dĩ cho rằng có thể cùng hắn ba cùng ngồi cùng ăn, kết quả, hắn ba vẫn là hắn ba, một ánh mắt là có thể làm hắn một giây biến túng, hắn ba biểu tình biến lãnh, hắn cũng bị kinh sợ trụ. Buổi tối Chu Diễn phá lệ thành thật, cũng không gia nhập đêm nói biết. Chu Minh Phong tuy rằng không biết Chu Diễn rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng hồi ức một chút sự tình hôm nay, xác thật là hắn làm sai. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Chu Minh Phong biểu đạt xin lỗi Phương Thức cũng rất có hạ. Chỉ là ở Chu Diễn nghe răng trận mắt mà liều mạng tế kem đánh răng còn không thu hoạch được gì khi, từ chính mình tủ quần áo cầm một hộp kem đánh răng cho Chu Diễn. Chu Diễn! Hắn vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, cho ta. Chu Minh Phong ngừ một tiếng. Chu Diễn lại hỏi, muốn còn sao? Không cần. Chu Minh Phong nói. Chờ Chu Diễn tới rồi phòng học sau, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn ba có phải hay không ở cùng hắn xin lỗi. Cái thứ ba nhiệm vụ là ở tiết tự học buổi tối mau kết thúc khi mới tuyên bố. Nhiệm vụ, trực ban thượng cuối cùng một cái rời đi học sinh. Khen thưởng, tiền mặt 200 nguyên chỉnh. Khương Tân Tân là thật sự chấn kinh rồi, này hệ thống sao lại thế này, đã cuốn đến cao tam sinh sao? Còn phải làm lớp học cuối cùng một cái rời đi học sinh. Nàng hiện tại mỗi ngày đều ở nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng nói như thế nào đâu, đuổi kịp đại bộ đội đối nàng mà nói là có chút cố hết sức. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là nỗ lực mà tiêu hóa sách giáo khoa thượng tri thức. Thế giới này nàng cũng không dám hy vọng xa về rửa cái gì thanh đại kinh đại, trừ phi nàng là một lần nữa xuyên hồi nhà trẻ, nếu không khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ. Thì không đậu như vậy danh môn học phủ, nhưng cũng không thể khảo đến quá kém đi. Ít nhất cũng được với cái khoa chính quy trường học mới được. Còn hảo ra xã hội sau tiếng Anh đều là thường xuyên dùng đến, không có ném xuống, hiện tại nhặt lên tới thực dễ dàng. Duy nhất không được hoàn mị chính là, nàng hiện tại cư nhiên là khoa học tự nhiên sinh, lý tổng tuyệt đối là nàng được hạng, ngữ văn. Tiếng Anh thậm chí là toán học nàng đều có thể tại đây một năm một lần nữa đuổi kịp, nhưng Lý Tổng Liền rất khó khăn. Khương Tân Tân tiếp tục công hóa học công thức. Hận không thể đem đầu tóc đều kéo xuống dưới. 8 giờ 20 chỉnh, tiết tự học buổi tối linh vang lên, phòng học bọn học sinh đều lục tục lên thu thập cặp sách, về nhà về nhà, hồi ký túc xá hồi ký túc xá. Khương Tân Tân phía trước đã cùng Chu Diễn ném tờ giấy. Nàng hôm nay phải làm lớp học cuối cùng một cái đi học sinh. Chu Diễn cho nàng trở về tờ giấy, A-di phật Hai người phân công còn thực minh sát. Kỳ thật nhiệm vụ này một chút đều không khó, cao tam sinh cũng không phải làm bằng sát. Nếu là xuân thu mùa đảo còn hảo, thời tiết không nóng không lạnh, ở phòng học tự học đến đã khuya cũng có thể chịu được, nhưng hiện tại thời tiết chính nóng bức, trong phòng học cũng không có mát mẻ đi nơi nào, tự nhiên là muốn sớm một chút hồi ký túc xá tắm rửa, cho nên, giống nhau không đến 9 giờ, trong phòng học trên cơ bản cũng liền không ai. Khương Tân Tân đem đánh nước gấm nhiệm vụ giao cho chú Diễn, Chờ Chu Diễn cho nàng đánh hào nước ấm, nàng không sai biệt lắm liền có thể rời đi phòng học. Khương Tân Tân cũng cùng ngồi cùng bàn nói, chờ hạ ngươi đánh nước gấm thời điểm, giúp ta đem ta nước sôi bình bắt lấy tới cấp Chu Diễn, được không? Ngồi cùng bàn đương nhiên không có ý kiến, hảo nha. Sau khi nói xong, ngồi cùng bàn lại hạ giọng nói, chúng ta đều cảm thấy Chu Diễn đối với ngươi hảo hảo. Cho nên, Chu Diễn cùng Chu Minh Phong, ngươi thích ai? Ngồi cùng bàn vẻ mặt bắt quái. Khương Tân Tân. Ngươi cảm thấy ta hẳn là thích ai?" Ngồi cùng bàn nghĩ nghĩ, vẻ mặt khó xử, "Hảo khó tuyển a. Hai cái đều thực hảo a. Hai cái đều lớn lên xoái, Chu Minh Phong thành tích hảo, Chu diễn đối Khương Tân Tân lại là một bộ trả giá không cầu hồi báo bộ dáng, rất khó lựa chọn a." "Vậy ngươi trước giúp ta tưởng." Khương Tân Tân vỗ vỗ ngồi cùng bàn cánh tay, "Ta đến lúc đó sẽ tham khảo ngươi ý kiến." Ngồi cùng bàn quả nhiên cảm thấy mỹ mãn, nhưng lại lâm vào lựa chọn khó khăn chứng trùng, "Hảo, ta từ từ tưởng." 8 giờ 40. Trong phòng học đã không vài người, Khương Tân Tân đang ở tiêu hóa lý tổng phương diện chi thức điểm, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu lên xác nhận một chút trong phòng học còn còn mấy cá nhân. Dần dần mà, người càng ngày càng ít. Phòng học cũng càng thêm an tĩnh. Khương Tân Tân nhớ kỹ bức ký, ở trong lòng mặc niệm mấy lần vòng khẩu công thức sau, lại lần nữa ngẩn đầu lên nhìn quanh một chút phòng học, phát hiện trình gian trong phòng học cư nhiên chỉ có nàng cùng Chu Minh Phong. Từ từ, Chu Minh Phong như thế nào còn chưa đi. Nàng chỉ có thể nhìn đến hắn mảnh khảnh bối. Hắn đang ở túi đầu đọc sách làm bài tập. Khương Tân Tân thực khó xử. Nhiệm vụ này khẳng định là có thể hoàn thành, nhưng nàng hoàn thành, vẫn là hắn tới hoàn thành, đây là cái vấn đề. Nếu nàng là cuối cùng một cái rời đi học sinh, kia nàng có thể lấy 200 khối. Nếu hắn là cuối cùng một cái rời đi, kia nàng có thể lấy 100 khối. 100 khối vẫn là 200 khối, là người đều sẽ lựa chọn 200 khối A. Nàng quyết định tiếp tục chờ. Nhưng lúc này đã không có gì tâm tư học tập, nàng ghé vào bàn học thượng, ánh mắt nơi đi đến, là hắn. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên thực hưởng thụ như vậy thời khắc, như vậy bầu không khí. Nàng cũng không có rất cường liệt ý tưởng, làm hắn hiện tại liền thích thượng nàng. Hắn thích nàng, hoặc là không thích nàng, nàng đều có thể tiếp thu. Trở lại hắn thiếu niên thời kỳ, nàng muốn cũng không phải một hai phải hiện tại liền trở thành hắn khắc cốt minh tâm. Nếu Khương Tân Tân có điều phát hiện nói, Liền sẽ phát hiện Chu Minh Phong cũng không thói quen tiết tự học buổi tối lúc sau còn lưu tại trong phòng học. Nếu nàng có thể phát hiện nói, nếu có người có thể xem tới được nói, cũng sẽ phát hiện Chu Minh Phong ở sách giáo khoa thượng, dùng bút máy điểm Tân Tân có vị cái này thành ngữ. Chu Minh Phong nhớ tới cái gì, đem bút máy mũ đắp lên, đứng dậy, theo hắn cái này động tác, bàn học ghế cũng phát ra nặng nề tiếng vang. Khương Tân Tân ngẩn đầu nhìn về phía hắn bên kia, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn phải về ký túc xá. Chu Minh Phong trước khi rời đi, cũng không giấu vết mà hướng nàng bên này quét vài mắt, sống lưng thẳng thắn đi ra phòng học, bất quá hắn cũng không phải trở về ký túc xá, mà là bước trầm ổn nện bước đi quẩy bán quà vạt, ở tủ đông cầm một lọ quả quýt nước có ga. Hắn hướng phòng học phương hướng đi đến, vừa mới đi đến cửa sau, phòng học đèn bị người đóng. Hắn bước chân dừng lại, cả người đặt mình trong hát ám bóng ma trùng, mới từ phòng học ra tới người cũng không có phát hiện hắn. Chu diễn cấp khương tân tân đánh nước gấm sau Liền trực tiếp tới phòng học bên này tiếp nàng trở về. Hai người cãi nhau ẩm ý thanh âm tại đây yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng, chuyển tới Chu Minh phong lô thai, hắn đông nhiên nắm chặt kia mạo bọt nước bình thủy tinh. Khương Tân Tân hoạt động một chút cổ, còn ở áng giận, quá khó khăn, bả vai toan đến muốn mệnh, vì cái gì ta là cao tam sinh A Hóa học đề ta vừa thấy liền muốn ngủ. Chu diễn dò ra một bàn tay cho nàng đấm đấm lưng, khá hơn chút nào không. Hắn lại nói, ngươi khẳng định là dáng ngồi không chính Ngươi xem ta liền chuyện gì đều không có Quỷ biết Khương Tân Tân thở dài một hơi Ta nếu là thi không đậu đại học làm sao bây giờ a? Chu diễn xì cười Khương Tân Tân tức giận Liền phải đi véo hắn cánh tay Lễ phép sao Có như vậy cười chính mình mẹ kế sao Chu diễn chấn an nàng Thi không đậu cũng không quan hệ Ta thi đậu là được Cùng lắm thì về sau dưỡng ngươi sao Dù sao luôn là muốn dưỡng lao Từ 18 tuổi bắt đầu dưỡng lao Theo năm 60 tuổi bắt đầu dưỡng lao khác nhau cũng không phải rất lớn sao. Khương Tân Tân. Nam nhân nói nghe một chút liền tính, ai thật sự ai chính là chữ thiên đệ nhất hào đại ngốc. Chẳng sợ người nam nhân này là chính mình như tử. Hai người thanh âm càng ngày càng xa, càng ngày càng nhẹ, thẳng đến hoàn toàn nhẹ không được. Trong bóng đêm chu minh phong mới cứng đờ đi ra. hắn túi đầu, nhìn kia bình mạo khí quả quýt nước có ga, chầm mặt không tiếng động. Khương Tân Tân đều đi mò đến ký túc xá hạ, thói quen tính mà đào đào túi. Đột nhiên phát hiện chỉ có một chương 100 nguyên. Nàng vẻ mặt hoảng sợ, đem chính mình trên người sở hữu túi đều lục soát cái biến, cũng không lục soát đệ nhị chương 100 nguyên. Khen thưởng không phải nói 200 khối sao. Nàng không phải hoàn thành nhiệm vụ sao, như thế nào chỉ có 100 khối. Chu diễn thấy Khương Tân Tân đột nhiên bất động. Hắn cũng dừng bước chân, hỏi nàng, làm sao vậy? Khương Tân Tân chậm rãi ngẩng đầu xem hắn, trong đầu có một cái suy đoán. Chỉ có 100 khối. Ý tứ chính là nói hoàn thành nhiệm vụ người không phải nàng, là Chu Minh Phong. Chu Minh Phong không phải đều đi rồi sao? Hắn lại đi trở về. 112, phiên ngoại. Thật là bệnh tâm thần. Cái gì kêu Khương Tân Tân về sau lão Công, hắn có thể kêu ba ba. Không hề lo gì, suy nghĩ hỗn loạn, thần sắc điên cuồng. Chu Minh Phong cũng không tưởng tiếp tục trận này không hề ý nghĩa nói chuyện. Hắn đi phía trước đi, Chu Diễn cùng kẹo mạch nha giống nhau theo đi lên, còn ở bên thai hắn lại nhải. Ta thể ta nói đều là nói thật, dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, ta cùng nàng không phải các ngươi hiểu lầm cái loại này quan hệ, thật sự, ngươi ngấm lại xem, nếu ta thích hắn, mấy ngày hôm trước buổi tối ta hà tất cho các ngươi chế tạo một chỗ cơ hội, ta đây không phải đầu góc nước vào động kinh sao. Chu Minh Phong dừng bước chân, đừng nói nữa. Thái độ vẫn là có chút lãnh đạm, bất quá so với phía trước cái kia tử vong chăm chú nhìn, đều coi như là ấm áp như xuân phong. Chu Diện trong lòng hiểu rõ, hắn nói. Hắn ba vẫn là nghe đi vào. Hắn không ngừng cố gắng, vẫn là câu nói kia. nàng là ta đặc biệt quan trọng người, nhưng không phải là bạn gái của ta, cũng càng thêm không phải là. Hảo gia hỏa, hắn nói những lời này hắn cánh tay thượng đều mạo rất nhiều nổi da gà. Ai sẽ đem hắn cùng Khương nữ sĩ liên tưởng đến một khối A? Quá là người ác hàn. Hôm nay thịt gà phấn đều phải ăn không vô nữa. Đang ở hắn trong lòng cùng niệm A-di-đà-phật khi, chỉ nghe được hắn ba đột nhiên hỏi, kia nàng đâu? Hắn kinh ngạc nhìn về phía hắn ba. Chu Minh Phong đang hỏi ra vấn đề này sau, đã hối hận, 17-18 tuổi hắn, xa xa không có 39 tuổi hắn tâm cơ lòng dạ cùng với thành thục lão luyện, trên mặt thế nhưng cũng sẽ hiện ra ảo nào chi sắc. này lệnh Chu diễn cảm thấy hiếm lạ. Chu Minh Phong nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi. Chu diễn tại chỗ giật mình, quyết đoán mà theo đi lên, hạ giọng nói, ngươi hỏi nàng đối ta. Ta như vậy cùng ngươi nói đi, toàn thế giới nam nhân tử tuyệt nàng đều sẽ không đối ta có cái loại này cảm tình. Vì cái gì a? Vì cái gì hắn ba sẽ như vậy hiểu lầm? Vì cái gì hắn lại một hai phải giải thích nhiều như vậy, mấu chốt là một bên giải thích một bên mạo nổi ra gà. Chu Minh phong thần sắc đã hỏa hoan rất nhiều. Chu Diễn không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, tóm lại thời gian sẽ chứng minh. Bất quá, nàng đối ta là phi thường trọng yếu phi thường người, cho nên, người muốn đuổi theo nàng, đến quá ta này quan, có biết hay không? Nói đến mặt sau khi, Chu Diễn đã có chút đặc ý rào dạn. Chu Minh Phong, hắn cũng ở kỳ quái buồn bực. Chu Diễn thoạt nhìn không giống cái bình thường người, nói chuyện cũng là lộn xộn, cũng không biết vì cái gì, Chu Diễn lời nói, hắn nghe xong cũng tin. Chờ đến mấy cái nghĩ đến xem diễn vây xem nhị Chu đánh nhau các bạn học lại đây khi, nhìn đến chính là một màn này. Thượng xem hạ xem, ngó trái ngó phải, hai người kia cũng không giống như là từng đánh nhau bộ dạng a. Chu Diễn vì đánh vỡ lời đồn, Tự nhiên tráng là gan đem tay đáp ở Chu Minh Phong trên vai. Vậy xem các bạn học. Tình huống như thế nào? Chu Minh Phong ánh mắt lãnh đạm mà quét Chu Diễn liếc mắt một cái. Chu Diễn hạ giọng giải thích nói, không thể làm Khương nữ sĩ lo lắng. Nàng nếu biết hai chúng ta không hợp, nàng sẽ thương tâm. Khương tân tân căn bản là không lo lắng. Nàng ở hơi cơ phòng cùng ngồi cùng bàn thỉnh giáo 5 bút khẩu quyết, đã sớm đem nhị chu đều ném tại sau đầu. Huyết thống thân tình loại sự tình này, cũng không phải thích hợp mỗi một gia đình lại rất thích hợp dùng ở chu gia này đôi phụ tử trên người nàng tin tưởng mặc dù chu minh phong không có ký ức mặc dù chu minh phong cái gì cũng không biết hắn trong tiềm thức hắn sâu trong nội tâm vẫn là thực quan tâm hắn hảo đại nhi bằng không vì cái gì hắn sẽ mượn chu diễn tam đồng tiền liền tính chu minh phong cái gì cũng không biết này không còn có chu diễn sao nhân ra hai cha con sự tình nàng trộn lẫn đi vào làm cái gì đâu nàng chỉ là thực ngoài ý muốn ngoài ý muốn chu minh phong nhìn chăm chú Ngoài ý muốn thiếu niên thời kỳ Chu Minh Phong sẽ đối nàng động tâm. Hôm nay lúc sau, Chu diễn thường xuyên sẽ lười biếng, đem cấp Khương Tân Tân đánh nước gấm nhiệm vụ giao cho Chu Minh Phong. Làm biết nội tình người thực khiếp sợ chính là, Chu Minh Phong cư nhiên đều không có cự tuyệt. Vì thế, hiện tại cấp Khương Tân Tân đánh nước gấm người biến thành Chu Minh Phong. Mười lần bên trong, luôn là có cái bảy tám thứ đều là Chu Minh Phong giúp nàng đánh. Đến nỗi với hiện tại Khương Tân Tân ngồi cùng bản trực tiếp làm phản, sửa vì duy trì Chu Minh Phong. Lý do cũng thực đầy đủ, Tân Tân, ta hiện tại vẫn là cảm thấy Chu Minh Phong so Chu Diễn muốn hảo một chút. Khương Tân Tân hỏi, vì cái gì đâu? Đệ nhất, ngươi không thấy được thể dục buổi sáng xếp hàng thời điểm, Chu Minh Phong đứng ở Chu Diễn mặt sau sao, này chứng minh hắn so Chu Diễn muốn cao. Đệ nhị, ta cảm thấy Chu Minh Phong lớn lên so Chu Diễn xoái một chút. Hàng phía sau nữ đồng học tới chen vào nói, nào có, rõ ràng Chu Diễn càng khóc một chút. Có người cảm thấy Chu Minh Phong càng xoái. Có người cảm thấy Chu Diễn càng xoáy, nhưng nói tóm lại, cảm thấy Chu Minh Phong càng xoáy người chiếm đa số. Đệ Tam, Chu Minh Phong thành tích có thể so Chu Diễn mạnh hơn nhiều. Điểm này liền không ai phản bác. Chu Minh Phong từ cao vừa vào học bắt đầu, mặc kệ đại khảo tiểu khảo, mỗi lần đều là niên cấp đệ nhất, chỉ cần hắn thi đại học bình thường phát huy, tuyệt đối có thể khảo thanh đại kinh đại. Chu Diễn sao? Không nói cũng thế, là tuyệt đối không có biện pháp cùng toàn giáo đệ nhất học thần so. Trước kia Chu Diễn còn thường xuyên giúp Tân Tân đánh nước ấm, hiện tại đều chấm dứt. Dù sao, ta duy trì Chu Minh Phong. ngồi cùng bàn hạ kết luận, bất quá, Tân Tân, ngươi không cần vội vã tuyển, có thể nhiều tương đối tương đối, có lẽ về sau sẽ xuất hiện một cái cảng tốt đâu. Đi ngang qua Chu Minh Phong. Sự thật chứng minh, mặc kệ là thiếu niên Chu Minh Phong, vẫn là lao nam nhân Chu Minh Phong, biểu đạt thích phương thức đều thực nội liễm, cũng thực thực tế. Hắn sẽ không biết thư tình cũng sẽ không miệng nói ta yêu người ta thích ngươi. Hắn sẽ đem bút ký mượn cho nàng, sẽ đi nước sôi phòng vì nàng xếp hàng đánh nước cấm, cũng sẽ cho nàng mua ướp lạnh quá quả quýt nước có ga. Nàng gặp được không hiểu đề mục, hắn cũng so với ai khác đều kiên nhẫn mà cùng nàng giảng giải. Hôm nay buổi tối, Chu Minh Phong vì Khương Tân Tân đánh nước cấm sau, Khương Tân Tân nói ra cùng đi sân thể dục đi bộ toàn bộ. Chu Minh Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đặc biệt là Chu Diễn còn không có ở đây dưới tình huống Khương Tân Tân ngẫu nhiên sẽ nghiêng đầu xem Chu Minh Phong liếc mắt một cái. Hắn không có mang mắt kính gọng mạ vàng, trên mặt cũng không có thong rong tươi cười. Chu Minh Phong, ngươi về sau tưởng khảo cái gì đại học? Khương Tân Tân hỏi. Rất nhiều người đều hỏi qua Chu Minh Phong vấn đề này. Chu Minh Phong có đôi khi sẽ trả lời, có đôi khi cũng chỉ là cười cười. Chỉ là đương Khương Tân Tân hỏi hắn vấn đề này khi, hắn chợt chi gian, nội tâm có một loại không biết làm sao cảm xúc. Nàng vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề? Khương Tân Tân lại không chờ hắn trả lời, lại tiếp tục hỏi hắn, ngươi xem ta này thành tích, có thể khảo cái cái gì trường học. Chu Minh Phong lập tức nói mấy sở Yến kinh đại học. Trong đó liền có Khương Tân Tân xuyên qua phía trước trường học cũ. Hắn vẫn là trước sau như một thực tế, cũng ở nàng còn không biết thời điểm, liền làm những việc này. Khương Tân Tân cười, ly thanh đại đều giống như rất xa đi. Chu Minh Phong trầm mặc một lát, còn hảo. Hắn trầm giọng nói, ta đi xem qua Yến kinh báo chí, cũng tra quá đường bộ đồ. Hiến kinh rất lớn, bất quá giao thông cũng thực phát đạt. Ngươi như vậy có tự tin sao? Khương Tân Tân bật cười lên. Như vậy có tự tin nàng nhất định sẽ bị hắn đổi tới, cho nên liền về sau sử dụng cái gì phương tiện giao thông, có lẽ liền về sau gặp mặt số lần tần suất đều suy tính ra tới. Thật đúng là Chu Minh phong phong cách ra. Chu Minh phong trầm mặc. Hắn một chút tự tin đều không có. Chỉ là thói quen tính mà muốn đi làm những việc này, cũng muốn đi hiểu biết những việc này. Nói nói ngươi tương lai nhân sinh kế hoạch đi. Khương Tân Tân lại nói, hai người vây quanh sân thể dục đi rồi một vòng sau, Chu Minh Phong mới mở miệng nói, ta tưởng khảo thanh đại. ân, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ thi đầu. Chu Minh Phong tâm tình bởi vì nàng những lời này nhẹ nhàng lên, vào đại học sau, nếu không như vậy vội nói, ta muốn tìm điểm sự tình làm. Gây dựng sự nghiệp sao? Chu Minh Phong nghe được gây dựng sự nghiệp cái này từ lại là cười, đây là tương đối cao cấp cách nói. kia tục khí nói chuyện đâu? Nhiều kiếm ít tiền. Chu Minh Phong dừng bước chân. Cho nên, vào đại học sau sẽ rất bận. Hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Thừa nhận thẳng thắn chính mình nội tâm, này không phải cảm thấy thẹn sự. Vào đại học sau sẽ rất bận, như vậy liền tưởng thừa dịp hiện tại còn không tính rất bận thời điểm làm một ít việc. Thì như, như vậy nhàn nhãm mà tàn bộ. kia nếu ta muốn đi thân thành niệm đại học đâu? Khương Tân Tân sáng ngời đôi mắt nhìn chầm chầm hắn, kỳ thật thân thành cũng có thực tốt trường học, người muốn hay không nhìn xem. Chu Minh phong dừng lại. Khương Tân Tân cũng không nùi khiếp. Cùng hắn đối diện. Cái này làm cho Chu Minh Phong có một loại nếu hắn cự tuyệt nàng cũng sẽ không lại để ý tới hắn cảm giác. Chính là, thân thành trước nay đều không phải Chu Minh Phong lựa chọn, hắn thậm chí cũng chưa nghĩ tới. Dài đến một phút, hai người đều không nói lời nào, tựa hồ là lâm vào rằng co chung. Cuối cùng Chu Minh Phong lựa chọn thành thật, thân thành thực hảo, người muốn đi nơi đó niệm đại học nói cũng thực không tồi. Bất quá, ta còn là hội khảo thanh đại. Lúc này đây, hắn nói không phải tưởng mà là sẽ. Hắn đối thi đậu thành đại chuyện này vô cùng chắc chắn, vô luận là ai, đều sẽ không thay đổi kế hoạch của hắn, hắn mục tiêu. Khương Tân Tân ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trước tiên xuất hiện ở hắn nhân sinh chung, kỳ thật là đã thay đổi chính tự. Nàng biết rõ hắn nhân sinh lý tưởng, cũng biết rõ hắn khát vọng, cho nên, nàng chỉ nghĩ ở một bên nhìn, chính là, sự tình cũng không phải giống nàng tưởng như vậy phát triển. Hắn đem nàng kéo vào tới rồi hắn sanh miết năm tháng chung. Nàng tuy rằng có một loại vi diệu kinh hỉ cùng sung sướng, lại cũng lo lắng sẽ bởi vì trình tự thay đổi mà ảnh hưởng hắn nhân sinh, cho nên, nàng cố ý ném một cái như vậy nan để làm hắn đến trả lời. Hiện tại nghe được hắn lời nói, nàng mới rốt cuộc có một loại cảm giác, một loại an tâm cảm giác. Đây là Chu Minh Phong A. Hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào thay đổi hắn nhân sinh phương hướng. Chu Minh Phong nhìn chăm chú nàng, lòng bàn tay ra chút hãn, hắn thấp giọng nói, thân thành cùng yến kinh, ta biết ly đến không gần bất quá cũng không tính cái gì. Lưu lão sư nói, khả năng tương lai mấy năm nội, quốc nội sẽ kiến thành cao tốc đường sắt, tốc độ sẽ thực mau, so xe lửa muốn mau đến nhiều. nói nói, hắn cư nhiên cùng nàng nói cái gì cao tốc đường sắt nguyên lý cùng với tốc độ, còn có vật lý thư thượng về từ huyền phù đoàn tàu tri thức điểm. thằng nghe được Khương tân tân không hiểu ra sao sao, hắn mới hạ kết luận, có lẽ tương lai, từ Yến kinh đến thân thành, ngồi xe cũng bất quá liền mấy cái giờ có thể tới. phi cơ, xe lửa, cao tốc đường sắt sẽ làm khoảng cách không hề là vấn đề. Cho nên đâu? Cho nên khoảng cách không là vấn đề. Chu Minh phong nói, có vấn đề chính là người, là người tâm cùng với người tiền bao. Nhưng ta cảm thấy, ta không thành vấn đề. Chỉ là này một câu, cũng đã dùng hết Chu Minh phong dũng khí. Hắn rốt cuộc cũng không loát rõ ràng chính mình đối Khương Tân Tân cảm giác từ đâu dựng lên. Hắn rốt cuộc cũng bất quá là 17, 18 tuổi, cũng không có thành thục đến có thể thông dong đối mặt cảm tình. Hắn chỉ biết, người này Đối hắn mà nói, có một loại mánh liệt đến hắn vô pháp bỏ qua lực hấp dẫn. 113. Phiên ngoại. Chu Minh Phong thích thế tới rào rạn, cũng không hề có che giấu. Con hảo bọn họ chủ nhiệm lớp thực phân hệ, hơn nữa Chu Minh Phong ngày thường đều thực mới vừa, thành tích cũng không có trượt xuống xu thế, chủ nhiệm lớp đơn giản liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đều là từ cái này tuổi tác lại đây, đó là lại rõ ràng bất quá, yêu sớm loại sự tình này, càng là ngăn trở, đương sự liền càng là hương phấn. Nói không chừng còn sẽ có một loại toàn thế giới cùng hắn là địch bi trắng cảm, còn không bằng tính xem này biến, có lẽ đều không cần đến thi đại học, hai người liền chính mình sinh ra mâu thuẫn tan. Chu diễn xem như Lý chu minh phong gần nhất người kia. Hai người là trước sau bàn, lại trụ cùng cái ký túc xá, đối với chu minh phong đủ loại hành vi, chu diễn xem đến nhất rõ ràng, cũng nhịn không được cảm thấy chấn động. Mỗi ngày cấp cương tân tân xếp hàng đánh nước ấm, đó là cơ bản thao tác. Không chỉ như vậy, Chu Minh Phong còn đem chính mình cơm tạp cấp Khương Tân Tân dùng, có một lần Chu Diễn tò mò, đi theo Khương Tân Tân một khối nhìn mắt hắn cơm trong thẻ ngạch trống, cũng là bị hoảng sợ, hắn ban nên sẽ không đem toàn bộ thân ra đều xung vào đi thôi. Đương nhiên Khương nữ sĩ vẫn là rất có chính mình nguyên tắc. Chu Minh Phong tạp nàng sẽ soát, nhưng mỗi lần kim ngạch đều rất nhỏ, vượt qua tam đồng tiền, nàng đều là lấy chính mình tạp. Mà Chu Minh Phong đồng học đâu, mỗi lần nhìn đến Khương Tân Tân soát hắn tạp, Trên mặt hắn tổng hội toát ra một loại dị thường thỏa mãn biểu tình tới. Chu Diễn, đáng sợ gì và gờ. Sự thật chứng minh, vô luận là cái nào tuổi giai đoạn, Chu Minh phong đối Khương Tân Tân hảo, đối nàng thích, đều là dùng thực tế hành động đi chứng minh, chưa bao giờ làm hư, này cũng liền dẫn tới vây xem này hết thể Chu Diễn, cũng khó có thể khắc chế sinh ra một loại vi diệu cảm xúc. Trước kia, hắn vẫn luôn cho rằng hắn ba là trải qua thiên phạm sau yêu Khương nữ sĩ. Hắn ba yêu Khương nữ sĩ, cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chính là hiện tại hắn mới phát hiện, không phải như vậy. Nguyên lai vô luận là khi nào, Chu Minh Phong chỉ cần đụng phải Khương Tân Tân, hắn liền nhìn không tới những người khác, hắn thích nàng yêu nàng là một loại tất nhiên kết quả. Một khi Khương Tân Tân xuất hiện, hắn lý trí liền không có. Khương nữ sĩ là hắn ba mệnh trung chú định. Hắn ở 17, 18 tuổi ngây ngô non nớt thời điểm gặp được nàng, sẽ thích nàng, hắn ở 39 tuổi thành thục lao luyện thời điểm gặp được nàng, cũng sẽ yêu nàng. Chu diễn tâm tình có một ít chút suy sụp. Hắn cũng không nói lên được, tóm lại, liền giống như này ngày mùa thu thời tiết, có chút hữu quạng. Khương Tân Tân lại như thế nào sẽ không hiểu Chu Diễn tâm tư đâu. Quốc Khánh Tiết Cao Tam cũng là muốn phóng nghỉ dài hạn, vừa lúc trong khoảng thời gian này, nàng cũng thông qua cái này hệ thống kiếm lợi một ít tiền. Ở nghỉ trước một ngày buổi tối, nàng làm Chu Diễn đơn giản thu thập một chút hành lý, hai người tới ga tàu hỏa, mua hai chương đi hướng yến kinh vẽ xe lửa. Đứng ở người đến người đi ga tàu hỏa, Chu Diễn còn có chút không biết theo ai. Thằng đến thượng kia xe lửa sơn màu xanh tìm được rồi chỗ ngồi sau, Chu diễn mới tìm về thật cảm, trong giọng nói mang theo chút không thể tưởng tượng, hai chúng ta đi Yến Kinh. Khương Tân Tân thực thản nhiên gật đầu, Tân, ta muốn đi xem, thế giới này có hay không Khương Tân Tân? Nếu có lời nói, nguyên chủ là bao lớn đâu? Hẳn là vẫn là 6 tuổi không đến tiểu khả ái đi. Nếu như không có, kia cũng không quan hệ, nàng muốn đi xem năm thiên hy Yến Kinh là bộ rắn gì, muốn nhìn một chút trong trí nhớ thơ hấu mấu chốt nhất chính là, khương tân tân nghiêng đầu nhìn chu diễn liếc mắt một cái, ta xem ngươi vẫn luôn ở phiên yến kinh báo chí. chu diễn trầm mặc, hắn yêu hắn ba, ái khương nữ sĩ, cũng ái cho hắn sinh mệnh mụ mụ. xuyên qua tới sau, hắn cũng muốn nhìn một chút tuổi trẻ thời điểm mụ mụ. bất quá hắn không có đem lời này nói cho khương tân tân nghe, sợ nàng sẽ ghen, cũng sợ chính mình sẽ không cẩn thận tiết lộ nhất chân thật cảm xúc. kỳ thật trong khoảng thời gian này, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ vì mụ mụ minh bất bình, nếu. Nếu hắn ba mặc kệ là khi nào đều sẽ như vậy cực nóng mà thích hương nữ sĩ, kêu mẹ nó đâu. Khương Tân Tân nhẹ giọng nói, ta cũng muốn nhìn một chút trung phỉ tuổi trẻ thời điểm có bao nhiêu khóc. chu diễn nhấp môi. ân Nam Thiên Hy giao thông quả nhiên không có sau lại như vậy phát đạt. Hai người đều ngồi hai ngày một đêm xe lửa mới đạt tới Yến Kinh. Lúc này Yến Kinh cũng thực náo nhiệt. Hai người hiện tại còn chưa thành niên, tự nhiên là mọi chuyện đều phải cẩn thận, bằng vào ký ức. Hai người chạm thứ nhất là nguyên chủ gia. Phi thường đáng tiếc chính là, tựa như Khương Tân Tân suy đoán như vậy, trên thế giới này chỉ có một Khương Tân Tân. Nàng không có nhìn đến nhi đồng thời kỳ nguyên chủ, thật sự là một loại tiết nuối nàng rất muốn ôm một cái nguyên chủ. Sắc trời dần tối, hai người lại đi tới Trung Gia. Trung Gia ở khu phố cũ ngõ nhỏ, nói đến cũng khéo, hai người mới vừa quải đến một cái trên đường khi, liền thấy được cách đó không xa một đôi tuổi trẻ nam nữ. Chu diễn cơ hồn là tham lam mà nhìn kia ăn mặc cao đổi phục một đầu nhanh nhẹn tóc ngắn tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ sinh, là Trung Phỉ. Một cái khác nam sinh có chút quen mặt, Chu Diễn cẩn thận nhìn lại nhìn, mới nhìn ra tới đó là hắn cha kế Phương hoắc Phương hoắc so Trung Phỉ còn muốn tiểu một tuổi, cắt đầu đinh, hắn mặt dày mày dạn lôi kéo Trung Phỉ không bỏ, ở trong túi sờ tới sờ lui, sờ đến một túi đường cho nàng, nhập khẩu. Đặc biệt ăn ngon. Trung Phỉ bất đắc dĩ, ta không cần. Ta phải đi về học tập. Phương hoắc gửi một tiếng, ngươi là muốn khảo thanh đại. Không đợi Trung Phỉ trả lời, hắn tự giễu cười, ta là thi không đậu, ta ba làm ta đi bộ đội rèn luyện. Nga, ta vốn là không nghĩ đi. Phương Hoắc nói, bất quá, ta thành tích không tốt, thi không đậu cái gì tốt đại học, còn không bằng đi khác lộ về sau trở nên nổi bật. Trung Phỉ nhìn như không có gì kiên nhẫn, lại cũng không đi, đứng ở đèn đường hạ nghe hắn nói. Ta đáp ứng rồi. Trung Phỉ, ta phải đi. Phương Hoắc nói, không thể mỗi ngày đi theo ngươi phía sau đưa ngươi về nhà. Trung Phỉ không có thể nhịn xuống đâm hắn một câu, ai muốn ngươi đưa. Bất quá ngươi yên tâm, ta cùng cường tử bọn họ nói, không ai dám khi dễ ngươi. Phương Hoắc lại nhảy một đại thông. Tránh ở bên kia góc Chu Diễn cùng Khương Tân Tân đều mau chạm đã tê dần. Hai người một cái đối diện, đều thực bất đắc dĩ. Đặc biệt là Chu Diễn, hắn nhớ rõ hắn cha kế lời nói cũng không nhiều lắm a. Như thế nào tuổi trẻ thời điểm nhưng thật ra vô nghĩa hết bài này đến bài khác đâu. Cuối cùng ở Chu Diễn sắp bạo tàu khi. Phương Hoắc rốt cuộc thấp giọng nói, ngươi chờ ta, được không? Trung Phỉ nhìn Phương Hoắc, không tốt. Phương Hoắc tự hồ cũng không ngoài ý muốn cái này trả lời, cười cười, ta đây chờ ngươi. Chu Diễn ngần ra, lén lút ló đầu ra nhìn thoáng qua, đèn đường hạ hai người cũng chưa nhận thấy được có người đang xem bọn họ. Ở Chu Diễn trong trí nhớ, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua mụ mụ lộ ra quá như vậy biểu tình. Đột nhiên, Chu Diễn liền bình thường trở lại. Cùng Khương Tân Tân ở hồi khách sạn trên đường, hắn hỏi như vậy một câu. Ta sinh ra có thể hay không là một sai lầm. Hắn phát hiện, nếu không có hắn nói, cha mẹ hắn đều sẽ quá đến càng tốt. Hắn ba ba Chu Minh Phong sẽ đụng tới yêu nhất người. Hắn mụ mụ cũng sáng sớm liền đụng phải thuộc về nàng mệnh chung chú định. Nếu không có hắn, bọn họ có thể hay không quá đến càng tốt, nhất định sẽ đi. Khương Tân Tân cười hắn, đèn đường kéo dài quá hai người thân ảnh, nàng nói, như thế nào sẽ đâu. Người ba ba thử cái người, mụ mụ ngươi cũng thử cái người, bởi vì người... Bọn họ nhân sinh lại gặp qua mặt khác một loại phong cảnh, không phải sao? Khương Tân Tân nói, bọn họ cũng cũng không có bởi vì ngươi mà trói buộc chính mình à, cho nên đừng nói loại này lời nói lạc. Chu diễn quả nhiên đã bị trấn an. Hắn sinh ra không phải sai lầm. Khách sạn điều kiện không phải thực hảo, nhưng bọn hắn cũng không có càng nhiều tiền đi trụ tốt khách sạn. Vì bảo hiểm khởi kiến, hai người ở tại một gian trong phòng, đối ngoại tuyên bố là huynh ngội. Ở Chu diễn tắm rửa thời điểm, Khương Tân Tân đi vào khách sạn lầu một đi mua đồ vật. Lơ đãng mà thoáng nhìn buồng điện thoại. Lúc này gọi điện thoại đường dài cùng khoảng cách ngắn thu phí không giống nhau. Hôm nay đi trùng phỉ ra khi còn đi ngang qua Thanh Đại, nàng mang theo Chu Diễn đi vào lắc lư một vòng, nghĩ đến Chu Minh Phong tương lai lại ở chỗ này vượt qua 4 năm, nàng trong lòng chờ mong cũng vui vẻ. Nàng cũng lựa chọn thành thật. Ở đường dài điện thoại cái kia cửa sổ xếp hàng đợi trong chốc lát sau, rốt cuộc bài tới rồi nàng. Nàng bắt thông Chu Minh Phong trong nhà máy bàn. Chu Minh Phong hiện tại là ở tại hắn cứu cứu trong nhà. Thực đáng tiếc chính là, vị kia về sau phi thường hiển từ hòa ái mợ nói Chu Minh Phong không ở nhà. Khương Tân Tân có chút buồn bực. Hắn đi nơi nào? Nàng treo điện thoại, tính tiền sau trở về phòng. Khách sạn điều kiện không phải thực hảo, phòng nội đều có chút ẩm ớt khí vị, hai người đều ngủ không được. Cùng lúc đó, Chu Minh Phong ở Khương Tân Tân cùng Chu diễn nơi viện Phúc Lợi bên ngoài đi bộ thật lâu, cũng không đụng tới Khương Tân Tân, dứt khoát về nhà, mới vừa về đến nhà. Liền nghe mỡ nói lên có vị kêu khương tân tân nữ đồng học gọi điện thoại tới hỏi hắn để mục. Chu Minh phong ngực nhảy dự. Mặt ngoài còn tính chấn định, chờ mợ rời đi sau, hắn vội vàng nhìn thoáng qua máy bản thượng điện báo ký lục. Vừa thấy khu hào là Yến Kinh, hắn sửng suốt một chút. Nàng cư nhiên đi Yến Kinh sao? Chẳng lẽ là ở Yến Kinh có cái gì thân thích? Hắn ngồi ở máy bàn bên, chờ đợi nàng lại lần nữa gọi điện thoại lại đây, trong lúc nhìn không được hồi bắt qua đi, bị người báo cho là một chiếc điện thoại đỉnh. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào phạm vào ngốc, là ngồi ở máy bàn bên chờ. Nay nhất đẳng lại là một giờ. Biết rõ nàng lại lần nữa hồi bác khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng hắn vẫn là tưởng từ từ. Sau lại mợ đều tiến vào nhìn vài lần. Chu Minh Phong vẫn là căng ra đầu nóng trong máy bàn lại lần nữa vang lên tới. Khương Tân Tân cùng Chu diễn ở trong phòng nhìn phim truyền hình, lơ đãng mà liếc liếc mắt một cái thời gian, nhớ tới cái gì, nàng lại mặc vào áo khoác đứng dậy. Chu Diễn xem một bộ võ hiệp kịch xem đến Tân Tân có vị, không nghĩ tới trước kia phim truyền hình như vậy đẹp. Quả thực treo lên đánh sau lại, không, sau lại những cái đó phim truyền hình là cái gì ngoạn ý nhi a cay đôi mắt. Làm gì đi a? Chu Diễn hỏi. Khương Tân Tân nói, gọi điện thoại. Chu Diễn không lại truy vấn, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết nàng là cho hắn ba gọi điện thoại. Nị vai không nị ai? Khương Tân Tân ra khỏi phòng, đi vào khách sạn lầu 1, lại lần nữa ngồi ở đường dài máy bàn trước, hít sâu một hơi. Bắt thông nhà hắn máy bản dây số. Lúc này đây, cư nhiên chỉ vang lên một tiếng, kia đầu liền tiếp nổi lên điện thoại. Giống như hắn ở bên kia đã đợi thật lâu thật lâu. Hai người đều không có nói chuyện, chầm mặc cơ hồ một phút lâu. Khương Tân Tân mới chủ động mở miệng nói, ta cùng chu diễn tới Yến Kinh, Tân có chút việc. chu Minh phong ngừ một tiếng, nắm mịt rổ phổn tay mang theo chút mồ hôi mỏng. Khương Tân Tân lại nói, ta tới ngươi về sau trường học. chu Minh phong hỏi, cái gì? Thanh đại. Chu Minh Phong có chút buồn cười, nàng giống như đối hắn rất có tin tưởng, cho rằng hắn nhất định sẽ thi đầu. Nơi này thực hảo. Khương Tân Tân nói, nghe học sinh nói, ký túc xá điều kiện thực hảo, sau đó nhà ăn đồ ăn cũng đặc biệt hương, đặc biệt là cay rát lẩu xào cay. Chu Minh Phong, Tân, về sau mang người đi ăn. Hai người hàn huyên chút có không? Cho tới mặt sau xếp hàng người tới gõ cửa sổ, Khương Tân Tân lúc này mới treo điện thoại. Quốc Khánh lúc sau, bọn họ lại trở về tới rồi lược hiện buồn kẻ cao tam sinh hoạt. Chu Minh Phong mỗi một ngày đều thực vui vẻ, cái loại này vui vẻ cảm giác, trước nay chưa từng có. Chỉ là hắn đồng thời cảm giác cũng thực ngại bén. Như vậy vui vẻ, như vậy nhật tử, phản phất là ở siếc đi dây giống nhau. Thứ sáu buổi tối không dùng tới tiết tự học buổi tối, thời tiết chuyển lệnh, Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân mang theo Chu diễn đi dạo phố, ba người tổ hợp rất quái dị, lại cũng rất hài hòa, lớp học người đều dần dần tiếp nhận rồi bọn họ ba người luôn là cùng tiến cùng ra. Ba người trải qua một nhà mắt kính cửa hàng, Chu Diễn nhất thời hứng khởi, muốn đi đo lường một chút chính mình số độ. Ba người vào trong tiệm, ở Chu Diễn đo lường số độ khi, Khương Tân Tân ở một bên dạo, đột nhiên thấy được một bộ mắt kính gọng mạ vàng. Cùng sau lại Chu Minh Phong kỳ thật cũng không giống nhau, nhưng nàng vẫn là cầm lên, vừa lúc Chu Minh Phong liền ở nàng bên cạnh, nàng cười đem này phúc mắt kính cho hắn mang lên. Nhìn mang mắt kính gọng mạ vàng Chu Minh Phong, Khương Tân Tân có chút hoảng hốt. Nàng cười cười, biểu tình thực ôn nhu, cũng thực sinh động. Bất quá Chu Minh phong tâm lại thẳng tắp châm xuống. Hắn cảm thấy, nàng hình như là xuyên thấu qua hắn đang nhìn một người khác. chương 114 phiên ngoại, Chu Minh phong là gần nhất mới có như vậy cảm giác. Hắn thậm chí có một loại khương tân tân kỳ thật cũng không thuộc về thế giới này hảo giác. Nàng ngẫu nhiên sẽ thất thần, ngẫu nhiên sẽ dùng một loại hắn xem không hiểu ánh mắt xem hắn, lại hoặc là nói là, đang xem người khác. Chu Minh phong tâm, phản phất là ngâm mình ở nước tranh giống nhau, chưa xót. Nan kham rồi lại nhịn không được tưởng tới gần nàng. hắn túi đầu gỡ xuống kia một bộ mắt kính gọng mạ vàng, một lần nữa thả lại tù bác. Khương Tân Tân sừng sốt, rũ mắt che giấu trên mặt chân thật cảm xúc, mắt kính cửa hàng này vừa ra, hai người đều không có nhắc lại. Cao tam sinh sinh hoạt trên cơ bản đều sẽ không quá thú vị, ba người đi ra trường học đi vào trên đường đi dạo một vòng sau, đi chung y hệ viện phụ cận một cái phố ăn vặt, nơi này có một đôi phu thê bán hoành thánh hương vị đặc biệt hương. Ba người ngồi ở tờ lạc tiệt liều ăn lẩu niêu tiểu hành thánh, có khác một phen phong vị. Đương nhiên, không hề nghi ngờ là Chu Minh Phong mua đơn. Chu Diễn cùng Khương Tân Tân ở hắn bỏ tiền thời điểm, biểu tình cũng đều thực bằng phẳng. Hôm nay qua đi, Chu Minh Phong tâm tình vẫn luôn đều ở vào cơn sóng nhỏ giai đoạn. Hắn trong lòng khó chịu, lại cũng không biết nên nói như thế nào ra tới, cũng may hắn vẫn luôn là một cái ý chí kiên định người, như vậy bối rối, như vậy chua xót cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, hắn vẫn là sẽ chuyên chú học tập. Tận lực đề cao điểm, mặt khác một bên đối Khương Tân Tân vẫn là trước sau như một cẩn thận thỏa đáng, đến nỗi với, bọn họ cũng không có nói rõ đang yêu đương, nhưng lớp học đồng học đều đem bọn họ trở thành một đôi. Sáng sớm tinh mơ, Chu Minh Phong trời chưa sáng liền rời giường, đi ra ký túc xá. Trường học bảo an cũng nhận thức hắn, đối hắn ấn tượng thực hảo, cho nên Chu Minh Phong cái này nội chú sinh đi ra cổng trường, bọn họ đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt. Chu Minh Phong đi bộ 20 phút rốt cuộc đi tới một nhà bữa sáng cửa hàng, mua hai phân bữa sáng. Một phần là thịt dê phấn, một phần là phổ phổ thông thông tố phấn. Không cần phải nói, thịt dê phấn là cho Khương Tân Tân mang, tố phấn là cho Chu Diễn mang. Bởi vì này một phần tố phấn, Chu Diễn rốt cuộc lương tâm phát hiện chính mình đối ba ba có phải hay không có chút sơ sẩy. Hắn cho rằng hắn ba ba là học tập áp lực đại tài sẽ một ngày so với một ngày chờ mặc, nghĩ nghĩ, liền ước hắn ba tới sau núi tâm sự vốn dĩ hắn cũng hẹn Khương Tân Tân, nhưng Khương Tân Tân trầm mặc vài giây sau cự tuyệt. Chu Diễn còn thắc học sinh ngoại chú ở siêu thị cho hắn mang theo mấy bình bia dứa. loại này bia trên cơ bản là không có số độ. Chu Minh Phong ngay từ đầu là không nghĩ uống, khá vậy không lay chuyển được Chu Diễn, đành phải dựa vào đại thụ làm uống lên non nửa bình. Cao Trung Sinh uống loại này bia dứa nếu như bị Lão sư bắt được, kia hậu quả rất nghiêm trọng, cũng liền so hút thuốc trình độ nhẹ một chút, cho nên hai người đều rất cẩn thận. đối với Chu diễn tới nói. Này có thể là lần đầu thể nghiệm, cùng ba ba một khối nút ở phía sau sơn uống bia gì đó, chỉ là ngấm lại đều phân chấn A. Uống xong rượu lúc sau, chu Minh Phong cũng rốt cuộc để lộ ra hắn kia khó có thể mở miệng tối nghĩa cảm. Hắn chỉ là hỏi một vấn đề, nàng có phải hay không có yêu thích người? Sớm biết rằng, sớm biết rằng, chu Minh Phong đột nhiên cảm thấy chính mình cũng rất buồn cười, nếu sớm biết rằng, hắn sẽ không đi chú ý nàng, không đi xem nàng sao. Có điểm khó, chu diễn trong miệng còn có bia. Bị lời này hỏi đến, suýt nữa sao đến, thật vất vả bình phục hảo tâm tình, hắn kinh ngạc nhìn chu Minh Phong liếc mắt một cái, ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề, nàng thích ngươi à? chu Minh Phong dừng một chút, nắm chặt lon, không phải. Cái quỷ gì? chu diện hết trô nói rồi, ta còn có thể lừa ngươi, nàng chính là thích ngươi a Không ngừng thích ngươi, tương lai còn sẽ gả cho ngươi. Đây là không thể nghi ngờ. Hắn ba ái khương nữ sĩ, khương nữ sĩ cũng yêu hắn ba. Nhưng phàm là dài quá đôi mắt người đều xem tới được a Chu Minh Phong vừa lúc cũng không phải dễ dàng như vậy bị lừa gạt người, ta cảm giác được đến. Người cái gì cảm giác? Nàng thích chính là người khác. Chu Diễn bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi nói cái kia người khác là ai? Tóm lại, không phải ta. Chu Minh Phong đang nói chuyện lời này khi, giống như tự ngược giống nhau. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chu Diễn vô vô bộ ngực, ta lấy tánh mạng của ta cùng ngươi bảo đảm, nàng thích chính là ngươi, là Chu Minh Phong. Nhưng Chu Minh Phong Tựa hồ cũng không có đem lời này nghe đi vào. Chu diện sau lại cũng nóng nảy, lén lút tìm được Khương Tân Tân, nói chuyện này. Hắn cũng đều không hiểu, hắn ba ở dối dám cái gì. Nga, làm hắn đeo mắt kính gọng mạ vàng chính là không thích hắn. Nghĩ như thế nào a? Khương Tân Tân nghe vậy cười lên tiếng, thật đúng là Chu Minh Phong. Liên tính hắn năm nay chỉ có 17-18 tuổi, hắn cảm giác vẫn là như vậy nhạy bén. Ai, rõ ràng nàng hiện tại tâm lý tuổi so với hắn muốn đại. Lại vẫn là lừa gạt bất quá đi, vẫn là bị hắn phát hiện a. Nhưng không biết vì cái gì, nàng trong lòng là vui vẻ. Có ý tứ gì? Chu diễn hỏi nàng, ngươi cùng ta ba đến tụt cùng sao lại thế này a? Không phải đều đang yêu đương, mỗi ngày ngọt ngào nị nị sao? Như thế nào còn cùng diễn phim truyền hình dường như? Giống như không nháo ra điểm hiểu lầm tới, cuộc sống này liền quá không nổi nữa giống nhau. Không có gì. Khương Tân Tân rửa vào hành lang lan can thượng, nhìn xa chân trời hoàng hôn, nghiêng đầu. Thấp giọng nói, ta chỉ là rất nhớ ngươi ba ba. Chu diễn vừa định nói, buồn nôn không buồn nôn, mỗi ngày gặp mặt còn nói tưởng. Lời nói đến bên miệng, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Khương Tân Tân. Nàng chỉ là vẫn như cũ nhìn hoàng hôn. Hắn đột nhiên minh bạch hắn ba ba tối nghĩa khó chịu, cũng minh bạch Khương Tân Tân nói lời này ý tứ. Khương Tân Tân thích 17-18 tuổi Chu Minh Phong, điểm này không thể nghi ngờ, chính như thiếu niên thời kỳ Chu Minh Phong sẽ bị Khương Tân Tân hấp dẫn giống nhau nàng cũng sẽ thích thiếu niên Chu Minh Phong. Chỉ là, nàng ái chính là 39 tuổi hắn. Chu diễn mạc danh có chút khổ sở, quay đầu đi, biệt nữ mà nói, thật là phiền toái a. Đại nhân cũng quá phiền toái đi. 17-18 tuổi Chu Minh Phong, cùng 39 tuổi Chu Minh Phong có cái gì khác nhau, không đều là hắn sao. Khương Tân Tân nhuẩn miệng cười, đúng vậy, là thực phiền thoái. Cho nên nàng ngay từ đầu cũng không tưởng tiến vào đến hắn nhân sinh chung, nàng chỉ nghĩ ở một bên nhìn. Vấn đề này quá mức khó giải quyết. Chu diễn nhìn Chu Minh Phong tiếp tục mỗi ngày vui sướng cũng trong thống khổ, cũng thật sự là hưu tâm vô lực, nên như thế nào nói cho hắn ba, Khương nữ sĩ không có thích người khác, nàng từ đầu tới đuôi thích chính là ngươi. Khó, quá khó khăn. Bắt đầu mùa đông buổi tối, Chu Minh Phong dẫn theo hai cái nước sôi bình xếp hàng đánh nước gấm. Khương Tân Tân nghe nói nước sôi phòng có rất nhiều bát quái nảy sinh, hơn nữa bên trong còn thử cấm áp, nàng cũng cùng nhau theo lại đây. Hai người hiện tại ở các bạn học trong lòng đó là cam chịu một đôi. Ở nước sôi trong phòng nghe xong mặt khắc ban bắt quay sau, Khương Tân Tân rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, đi theo Chu Minh Phong rời đi nước sôi phòng, từ nước sôi phòng đến ký túc xá là có một cái tiểu đạo, bất quá bọn học sinh trên cơ bản đều sẽ không đi, bởi vì có chút thiên, đèn đường cũng là hư. Hai người đi chính là này tiểu đạo, đương nhiên là Chu Minh Phong cố tình chỉ dẫn, công cộng phòng tắm hiện tại còn không có mở ra, này một chỗ đặc biệt mà an tĩnh, an tĩnh đến đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở Chu Minh Phong đột nhiên dừng bước chân. Khương Tân Tân đi ra vài bước sau mới phát hiện, xoay người lại. Hắn buông xuống nước sôi bình, ở nàng kinh ngạc không kịp thời, một phen kéo qua nàng, trong lòng ngực là không chỗ phát tiết đủ loại cảm xúc, hắn nhịn không được, cũng chịu không nổi, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đây là ở trung tới nay nhất thân mật động tác, Chu Minh Phong tim đập thực mau thực mau, trong bóng đêm, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hắn vô pháp khất chế chính mình, tường rắp tay nàng, thường ôm nàng cũng tưởng hôn môi nàng. Khương Tân Tân giật mình, nâng lên tay chấn an tính vô vô hắn phía sau lưng. Nàng rất muốn nói cho hắn, nàng không phải như gần như xa, cũng không phải chợt gần chợt xa, nhưng nên nói như thế nào đâu. Bất quá 17-18 tuổi Chu Minh Phong, cùng ngày sau vẫn là có rất lớn khác nhau. Hiện tại hắn, cũng chỉ là một cái ở cảm tình chung, đã tưởng bảo trì tự tin, nhưng ở rất nhiều cái không muốn người biết thời điểm lại sẽ hèn mọn bình thường thiếu niên. Hắn thích nàng. Từ lần đầu tiên thấy nàng thời điểm liền thích, sau đó ở ở Trung Trung, dần dần luôn hãm, vô pháp tự kềm chế. Cho nên, mặc dù ngẫu nhiên sẽ hoài nghi nàng thích có khác một thân, hắn vẫn là không nghĩ buông tay. Ở như vậy đêm khuya, ở như vậy thời khắc, hắn gắt gao mà ôm nàng, cuối cùng, cũng chỉ là thanh âm khàn khàn, lại cẩn thận hỏi một câu, ngươi thích ta sao? Vấn đề này, hắn rất sớm trước liền muốn hỏi, nhưng ngại với cảm thấy thẹn cảm, hắn hỏi không ra khẩu, không đợi nàng trả lời. Chính hắn liền thẳng thắn mà nói, ta thực thích ngươi. Thật sự thực thích, phi thường thích. Thích. Khương Tân Tân nhẹ dọng trả lời. Nếu không phải thích, cần gì phải ngầm đồng ý hắn tới gần, cần gì phải lo sợ bất an sẽ thay đổi hắn nhân sinh phương hướng. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình trả lời không có bất luận cái gì ý nghĩa, mặc dù nàng nói không thích, hắn sẽ buông ra tay nàng sao? Khẳng định là sẽ không. Một khi đã như vậy, liền không cần phải đi thương tổn hắn. Chu Minh Phong đem nàng ôm đến càng khẩn. Nàng đều có thể nghe được hắn lồng ngược tiếng tim đập Vậy đủ rồi. Thông minh như Chu Minh Phong, cũng biết nàng lời nói còn chưa nói xong. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần nàng thích hắn là đủ rồi. chương 115 phiên ngoại 11. Giang Hoàng mùa đông thực lãnh, là cái loại này hàn khí chui vào xương cốt cái loại này lãnh. Càng làm cho Khương Tân Tân cùng Chu diễn phát điên chính là, Giang Hoàng cư nhiên. Không có máy sưởi Nay quả thực chính là muốn người mạng già, mùa hè mùa thu cũng khỏe, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua nhưng mùa đông như thế nào nhẫn, Chu Diễn cũng giống nhau, nếu không phải vì dáng vẻ, nếu không phải sợ Khương nữ sĩ thưởng hắn mau lật, hắn thật muốn hóa thân vì máy may run chân sưởi ấm. Nhà ăn chính là toàn bộ trường học nhất ấm áp địa phương. Sớm tự học lúc sau, ba người đi vào nhà ăn, Chu Diễn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hỏi, như vậy độ ấm muốn liên tục bao lâu? Chu Minh Phong nghĩ nghĩ, trả lời, dựa theo dị vãng quy luật, khả năng muốn tháng tư phân khi mới có thể hoàn toàn ấm lại, nhị tháng 3 Z tháng 3 cũng lạnh. Hiện tại mới một tháng sơ, kia không phải nói còn muốn lãnh 2-3 tháng. Ông trời ngông a. Khương Tân Tân thống khổ nhắm mắt, đầu chống Chu Minh Phong bối. Chu Minh Phong cảm thụ được nàng động tác, khỏe môi khẽ nết, đứng thẳng thân thể, làm nàng tiếp tục dựa vào. Kỳ thật cũng còn hảo, túi chườm nóng không đủ dùng sao? Vừa vào đông, săn sóc tỉ mỉ Chu Minh Phong liền cấp sợ nhiệt cũng sợ lãnh Khương Tân Tân chuẩn bị túi chườm nóng, mỗi ngày ra mặt dày đi túc quản a nơi đó nạp điện, sung hảo lại suy ở trong ngực đưa đi ký túc xá nữ. Túc quản Aji sau lại đều thói quen. Đương nhiên tú quản Aji năm nay hơn 50 tuổi, nhìn người trẻ tuổi nhóm yêu đương, kia có thể so nhìn cái gì phim truyền hình có ý tứ nhiều. Khương Tân Tân đoán giận, mỗi ngày đến nửa đêm túi trường nóng liền không nhiệt. Chu Diễn xoay đầu tới đối Chu Minh Phong nói, đừng phản ứng nàng, làm tin một cái. Ai mà không như vậy lanh a? Không biết xấu hổ nói, hắn liền túi trường nóng đều không có. Cái gì huyết thống, kia đều là không đáng tin tuệ. Nếu hắn ba biết bọn họ quan hệ Khi chuẩn bị túi trường nóng thời điểm tất nhiên sẽ không quên hắn. Ai? Khương Tân Tân hử nhẹ, Chu Minh Phong, ngươi xem hắn. Chu Minh Phong. Hắn cảm giác thực đau đầu. Kỳ thật ở chung lâu rồi liền sẽ biết, Chu Diễn người này tuy rằng nói chuyện rất làm người sợ không được đấu óc, bất quá lời hắn nói đều là thật sự. Chu Diễn cùng Khương Tân Tân quan hệ, cũng không giống ban đầu hắn suy đoán như vậy. Hai người không có gì tình tố, ngược lại mỗi ngày đều thử cấu trí cãi nhau. Tóm lại, hắn tin Chu Diễn nói. Chu Diễn sẽ thích này trong trường học bất luận cái gì một người nữ sinh, trừ Bỏ Khương Tân Tân. Khương Tân Tân là chẳng sợ toàn thế giới nam nhân tử tuyệt, nàng cũng sẽ không thích Chu Diễn. Chu Diễn, ngươi đừng nói như vậy. Chu Minh Phong mở miệng, thanh tuyến lược hiện trầm thấp. Chu Diễn vô ngữ đã chết, ta cùng ngươi hiện tại là huynh đệ. Đừng dùng cái loại này đối nhi tử miệng lưỡi được không? Ngươi không phải cái gì cũng không biết sao? Chu Minh Phong cư nhiên cũng phá lệ khai cái vui đùa, ngươi ngày hôm qua lời nói ta thực tán đồng. Khương Tân Tân tò mò do hỏi, nói cái gì? Chu Diễn? ta đồ long đau đâu? Ngày hôm qua hắn ở ký túc xá đoán giận Chu Minh Phong trọng sắc khinh hiếu. Kỳ thật hắn càng muốn nói trọng thê nhẹ nhi. Sau lại hắn lại bổ sung một câu, Chu Minh Phong khẳng định là cái loại này vì bạn gái cắm huynh đệ hai đau người, còn có thể mặt không đổi sắc cắm đệ tam đau. Người nào a? Chu Minh Phong hướng nàng, hồ đồ lời nói, không nghe cho thỏa đáng. Khương Tân Tân đánh cái áp, hốc mắt một vòng lường đỏ. Cuộc sống này xác thật không phải người quá. Lời này Chu Diễn cùng nàng rất có cộng minh. Cao Tam cũng không phải không thể quá, khẽ cắn môi thì tốt rồi, nhưng đây là điều kiện gì? Muốn điều hòa không có điều hòa, muốn máy sưởi không máy sưởi, trong ký túc xá cư nhiên liền cái ổ điện đều không có, đến giờ Nhi liền tắt đèn. Đang ở ba người xếp hàng mua bữa sáng khi, lớp học đệ nhị danh trải qua bọn họ bên người, lấy một loại một lời khó nói hết ánh mắt xem kỹ bọn họ. Chính xác ra là xem kỹ Khương Tân Tân cùng Chu Diễn. Lớp học đệ nhị danh là một cái mang mắt kính nam sinh, ngày thường lời nói không nhiều lắm, bất quá học tập phi thường khắc khổ, nghe nói hắn đều là tắt đèn lúc sau còn tránh ở trong chăn đánh đèn tin đọc sách mới đem mắt kính ngao hư. Đệ nhị danh ngày thường cũng không thế nào cùng các bạn học giao tiếp, đảo không phải nói tính tình thanh cao, mà là không có thời gian. Hắn ra cảnh so chu minh phong còn kém, toàn ra đều ngóng trông hắn có thể thi đậu đại học, tự nhiên là không thể cô phụ người nhà chờ mong, một ngày hận không thể trở thành hai ngày qua dùng. Hắn thành tích cũng không tệ lắm, tuy rằng trên đầu đỉnh một cái như thế nào cũng không vượt qua được đi Chu Minh Phong, nhưng các lao sư đối hắn cũng có rất sâu kỳ vọng. Ở rất nhiều người trong mắt, hàng năm đệ nhất cùng đệ nhị, khẳng định là có như vậy một ít vi diệu mâu thuẫn. Nhưng mà thực tế tình huống không phải như vậy. Nay đệ nhị tên là Đái Phạm, nếu bàn về khởi Chu Minh Phong thích Thượng Khương Tân Tân lúc sau nhất suốt ruột người là ai, kia không gì hơn hắn. Ngay cả chủ nhiệm lớp còn có Chu Minh Phong cứu cứu cũng chưa Đái Phạm như vậy nhọc lòng. Phía trước mỗi lần Đái Phạm nhìn đến Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân ở một khối, ánh mắt kia, kêu biểu tình, đủ khả năng dùng vô cùng đau đớn này bốn chữ hình dung. Đái Phạm đương nhiên là tưởng khảo đệ nhất danh, nhưng hắn cũng không nghĩ trơ mắt nhìn ngày xưa mạnh mẽ đối thủ yêu sớm, đến nỗi với thành tích bắn ra hào hạt. Vài lần hắn đều tưởng lấy hết can đảm cùng Chu Minh Phong nói, luyện ái có thể, liền không thể nhịn một chút, chờ một chút, chờ đến thi đại học lúc sau sao. Nói ngắn lại, ở Đái Phạm trong lòng... Khương Tân Tân thật sự là chậm chế người, đương nhiên, cả ngày nói chêm chọc cười chu diễn cũng không hảo đi nơi nào. Chẳng qua, lệ mọi người ngoài ý muốn chính là, Chu Minh Phong thành tích không chỉ có không có lùi lại, ngược lại ở vững bước bay lên. Chủ nhiệm lớp đều kinh hỉ không thôi. Toàn giáo sư sinh đều biết, Chu Minh Phong là tuyệt đỉnh hạt giống tốt, nhất chung có thể hay không tại đây giới thi đại học trung tỏa sáng rực rỡ cũng liền xem hắn. Cho nên, chủ nhiệm lớp bao gồm các khoa lão sư đều phá lệ quan tâm Chu Minh Phong thành tích. Mỗi một lần khảo thí lúc sau đều sẽ đối với hắn bài thi phân tích lại phân tích. Chu Minh Phong thành tích luôn luôn ổn định, chẳng qua. Nếu dùng võ hiệp tiểu thuyết tới hình dung, đó chính là hắn ổn định ở một cái giai đoạn sau đột phá liền rất chậm. Chính là hắn gần nhất như là phá tan này một quan, tiến bộ thần tốc. Trước kia đệ nhị danh giống nhau đều sẽ thiếu hắn hơn 20 phần, lúc này đây khảo thí, trên lệch lại một lần kéo ra. Có thể nói như vậy, thích thượng Khương Tân Tân lúc sau Chu Minh Phong. Thành tích không chỉ có không có lùi lại, ngược lại tăng lên vì chủ nhiệm lớp cũng lo lắng người khác có học có dạng, sớm giờ dạy học còn cố ý cường điệu một câu, không phải mỗi cái đồng học ý chí lực đều như vậy kiên định. Hiện tại ly thi đại học trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân cũng không thời gian dài bao lâu, vẫn là hy vọng các bạn học đem tâm tư đều đặt ở học tập thượng, thi đại học lúc sau các ngươi muốn thế nào liền thế nào. Các bạn học nghe được chủ nhiệm lớp nói như vậy đều an ý mà nhìn về phía Chu Minh Phong, lại nhìn nhìn Khương Tân Tân, Khương Tân Tân. Nguyên lai like cùng học thần yêu đương áp lực lớn như vậy. Nàng xuyên qua phía trước lần đầu tiên luyến ái cũng là cùng học bá, bất quá vị kia mối tình đầu đồng học nhưng không có Chu Minh Phong Cương. Hai người luyến ái khi đều là tiểu tâm lại cẩn thận, kia trận trưởng cùng mình tinh lén lút yêu đương có đến liều mạng. Nhưng Chu Minh Phong đâu, hắn tựa hồ trước nay liền không nghĩ tới muốn che giấu, liền tính toàn giáo người đều biết hắn cũng không cái gọi là. Chu Minh Phong cũng không để ý người khác ánh mắt, vẫn như cũ ánh mắt thanh minh, sống lưng thẳng thắn. Phảng Phất Lao Sư nói người không phải hắn giống nhau. Hắn không cảm thấy chính mình cảm tình yêu cầu cắt giấu. Đồng dạng, hắn cũng sẽ vì này một phần cảm tình nỗ lực, đa số người yêu sớm không có hảo kết quả, chẳng qua là chính mình không đủ nỗ lực thôi. Hôm nay, Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong một khối đi nước sôi phòng đánh nước gấm, hai người đều thói quen đi cái kia tiểu đạo. Châm gì gì mà, có thể nói trong chốc lát lời nói. Nay đối với Chu Minh Phong tới nói, chính là nạp điện thời gian. Khương Tân Tân Tử vừa tới khi liền chói định học tập làm giàu hệ thống, kiếm tiền càng ngày càng nhiều, trước hai ngày nàng cũng không biết là nghĩ như thế nào, đột nhiên liền đem này số tiền quyền cho nơi viện phúc lợi, đương nhiên này đây một loại nặc danh phương thức. Nàng cảm giác được, nàng phải rời khỏi. Vốn dĩ muốn đem này số tiền cấp chu minh phong, nhưng nghiên cứu quá hệ thống lúc sau mới phát hiện, chính như nàng cùng chu diễn vô thanh vô tức đi vào thế giới này, người chung quanh như là tự phát tiếp nhận rồi bọn họ tồn tại, Kia khi bọn hắn rời đi khi... Thế giới này cũng sẽ khôi phục thành nguyên bản chất tự, tất cả mọi người sẽ không lại nhớ rõ bọn họ đã tới. Chu Minh Phong cũng sẽ không nhớ rõ. Lấy hắn tính tỉnh, trên tay nhiều một số tiền nhất định sẽ hoài nghi đi. Lúc này đây lưu trình, cho nàng rất nhiều tin tưởng, trước kia mỗi lần nghe được Chu Minh Phong kế hoạch tương lai dưỡng Lao sinh hoặc khi, nàng tổng hội có một loại mơ hồ cảm giác, nàng không có cái kia tin tưởng có thể cùng người nào đầu bạc đến Lao, cho nên nàng nghe hắn nói những cái đó khi, đều không có cái gì tham dự cảm. Chính là hiện tại, nàng giống như không giống nhau, nàng phát hiện, nàng đối Chu Minh Phong cảm tình, so nàng tưởng tượng muốn thâm hậu rất nhiều. Xem, nàng liền hắn quên nàng chuyện này đều có thể tiếp thu. Chỉ hy vọng hắn tương lai mạnh khỏe, chỉ hy vọng hắn được như ước nguyện, mộng tưởng trở thành sự thật, đến nỗi, hắn có thể hay không quên nàng cái này mối tình đầu, giống như cũng không như vậy quan trọng. Gió lạnh lạnh thấu xương, Khương Tân Tân đột nhiên dừng bước chân. Chu Minh Phong đi ra vài bước sau cũng dừng lại. Trên mặt mang theo tươi cười lại đi tới nàng trước mặt, Khương Tân Tân cúi đầu, chủ động mà nắm hắn tay, cùng hắn mười ngón khẩn khấu Chu Minh Phong, nàng mở miệng, ngẩng đầu lên, biểu tình ôn nhu chuyên chú mà xem hắn. Chu Minh Phong đột nhiên sửng sốt, kỳ thật phía trước hắn lo được lo mất là bởi vì hắn cảm thấy nàng dùng như vậy ánh mắt xem người không phải hắn mà là người khác, nhưng lúc này đây không giống nhau, hắn vô cùng rõ ràng mà cảm giác đến nàng xem người là hắn, là hắn. Hắn nổi tâm bị một loại mạc danh cảm xúc bao vây lấy. Ta trong tương lai chờ ngươi." Nói khương Tân Tân đến gần rồi hắn, nhón mũi chân, ở hắn bên môi nhẹ nhàng mà hôn môi một chút. Chu Minh Phong kinh hoàng thất thố. Trong ngay mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ yên lặng bất động. Chờ kia phiến đáng thương lá cây ở không trung đánh toàn nhi rơi xuống kia một khắc, Chu Minh Phong nhìn nhìn bốn phía, biểu tình mơ mịt, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nay tiểu đạo hắn trước nay đều sẽ không tới, hắn như thế nào lại ở chỗ này? chẳng lẽ thật là học tập đến quên mình, liền khi nào đi tới nơi này đều không nhớ rõ. trên đường nhỏ trừ bỏ hắn bên ngoài không có một bóng người, hắn trong lòng chợt vắng vẻ, phảng phất mất đi rất quan trọng đồ vật. loại này cô tịch cùng tịch liêu, suýt nữa muốn đem hắn cả người toàn bộ bao phủ. bên hai tựa hồ có người đang nói trong tương lai chờ hắn những lời này. chu minh phong tại chỗ đứng hồi lâu, rốt cuộc kéo nện bước trở về ký túc xá. ở đi ngang qua cái kia không giường đêm khi, bước chân dừng một chút, lại cũng không tâm chú ý. Kế tiếp nhật tử, hắn nên đón Xuân về hoang ở, cũng nên đón trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân, cuối cùng một người vượt qua thi đại học, đi tới thanh đại. Hắn chung đem đi lên thuộc về hắn lộ, không người có thể ngăn cản. Khương Tân Tân tỉnh lại thời điểm, là nằm ở một cái quen thuộc ôm ấp chung. Nàng mở to mắt, nhìn ngủ say chung chung minh phong. Ai? Không phải tuổi trẻ lặc Nàng thật cẩn thận mà dò ra tay, điểm điểm hắn cao thẳng cái mũi. Rất kỳ quái, vì cái gì hắn lông mi sẽ như vậy trường? Trong lúc ngủ mơ Chu Minh Phong cảm giác được có người ở tác loạn, dò ra tay hấn xuống nàng, lúc này mới lười biếng mà mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Tân Tân thực dính người thấu đi lên, ôn cổ hắn, ở hắn sườn mặt thượng cọ lại cọ, thật là tưởng ngươi a. Chu Minh Phong ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Đang lúc Khương Tân Tân tưởng chủ động đi thân thân ha khi, cửa truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Khương Tân Tân. Chu Minh Phong cũng thực bất đắc dĩ. Hắn đành phải đứng dậy, mặc vào áo ngủ, tại hạ giường khi Thoáng nhìn tủ đầu giường tơ vàng mắt kính khi dừng một chút, lại cung thông rong mà đeo lên, mở cửa, quả nhiên cửa là đỉnh một đầu lộn xộn tóc chú diễn. Chu diễn suýt nữa buột miệng thốt ra kêu một tiếng Chu minh phong. Con hào hắn kịp thời mà nhìn hiện tại ba ba thực thành thụ, lúc này mới sinh sôi mà sửa lại khẩu. Ba, hắn phía trước đã thói quen kêu hắn ba tên đầy đủ. Á như vậy ngày lành cứ như vậy kết thúc phải không? Sớm biết rằng, sớm biết rằng sẽ trở về, hắn liền nhiều kêu vài lần. Chu Minh phong đạm thanh nói, có việc. Chu Diễn xua xua tay, không, không có việc gì, chính là lại đây nhìn xem. Nam ở trên giường Khương Tân Tân đã không có làm Chu Minh phong giao dầu mẹ tiền tâm tư, nàng ảo náo mà xoa xoa tóc, nhận mệnh mà đối với cửa hô một tiếng, hảo hảo đã biết. Trở về. Chú Diễn. Hành. Hắn chính là lại đây xác nhận một chút. Nay đoạn thời không trí lữ, rốt cuộc kết thúc. Ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Nhật tử lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chu Minh Phong tự cấp Khương Tân Tân một cái lâu dài nhiệt liệt sớm an hôn sau, lôi đã bất động 8 giờ đi ra cửa công ty đi làm. Chu Minh Phong đi vào văn phòng, mở ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo có một phần báo chí, này phần báo chí có chút kỳ quái, cũng có chút cũ xưa. Là năm thiên hì. Góc phải bên dưới trong một góc đang một thiên văn xuôi. Chu Minh Phong dùng lòng bàn tay nhớ nhung cọ cọ, cười nói, không phải tưởng bái đọc sao. Chu Minh Phong nhân sinh luôn là rất bận rộn. Hắn đã từng từng có một đoạn nóng bỏng tươi sống luyến ái, chỉ là hắn quên mất, người chung quanh cũng đều quên mất, hắn vẫn cứ làm từng bước sinh hoạt. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, hắn đột nhiên thức tỉnh rồi một đoạn này bị thời gian che giấu ký ức. Hắn đã từng ở tuổi trẻ nhất thời điểm từng yêu một người. Có một ngày người này không thấy, hắn cũng quên mất nàng, giống như nàng chưa từng có xuất hiện quá. Lại sau lại, nàng lại một lần xuất hiện, mà hắn cuối cùng là vô pháp chống cự lại lần nữa yêu nàng. Chu Minh Phong, ta trong tương lai chờ ngươi. Hảo. 116. Phiên ngoại. Sau lại, Khương Tân Tân hỏi qua Chu Minh Phong, nàng cùng Chu Diễn không ở đoạn thời gian đó, hắn đang làm cái gì đâu? Chu Minh Phong trả lời, hắn đi cứu vớt thế giới. Khương Tân Tân nghe thấy cái này trả lời, tự nhiên không thể tránh khỏi lại đấm đánh hắn một phen. Còn cứu vớt thế giới. Cho rằng hắn là cái gì đội trưởng sao? Bất quá Khương Tân Tân khả năng không biết, Chu Minh Phong trước nay đều sẽ không đối nàng nói dối, lúc này đây hắn nói cũng là nói thật. Hắn thật là cứu vớt thế giới, bất quá cứu vớt chính là một thế giới khác. Liên ở Khương Tân Tân cùng Chu Diễn xuyên đến hắn thiếu niên thời kỳ khi, hắn xuyên đến Khương Tân Tân nguyên bản nơi thế giới. Có một chút không thể tưởng tượng. Bất quá hắn tạm thời trở thành là một đoạn lữ hành. Vốn dĩ tưởng Mỹ Diệu lữ hành, thẳng đến hắn xuất hiện ở toilet, nhìn kia một chương hoàn toàn xa lạ mà khi, nội tâm khó được dâng lên chút không được tự nhiên cảm xúc. Đây là một chương nhạt nhẽo mặt. Nhìn ra này một vị tuổi không vượt qua 30 tuổi Ăn mặc màu đen áo sơ mi, mang kính đen. Hắn giặt sạch tay, phát hiện toilet khăn giấy ống là trống không, rơi vào đường cùng, đành phải đi ra toilet. Không đợi hắn tới kịp đi phiên phiên này một vị di động cùng với giấy chứng nhận khi, có người hồng hốc mắt đã đi tới, dùng khăn giấy hành một phen nước mũi sau nói, này cậu nhật kỳ Uyên, một hai phải mang tân tân đi cái gì nam cực, ta hận không thể một đao chém hắn. Kỳ Uyên, tân tân, Chu Minh phong đờ đẫn mà ngẩn đầu lên, nhìn quanh một chút bốn phía, lúc này mới phát hiện, Nơi này quá mức hiệu quạng, có lui tới người, hoặc là ánh mắt lỗ trống, hoặc là biểu tình chết lặng, trên tay không hề ngoại lệ đều mang hiếu bố. nay chẳng lẽ là nhà tăng lễ? Hắn đi theo này hùng hùng hổ hổ người tới số ba thính. Tiến đại sảnh, độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày quá lớn, hắn mắt kính phiến lập tức mơ hồ lên. Phúng viếng đại sảnh tràn đầy đàn hương vị, chờ hắn tầm mắt một lần nữa khôi phục thanh minh khi, hắn thấy được treo ở trên tường to lớn ảnh chụp, ảnh chụp là hắn tân tân. Chu Minh phong đời này khó được có thất thố thời khắc. Lúc này đây, hắn bình tĩnh nhìn kia bức ảnh, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lòng như là bị người tạc khai một cái động. Hắn chân như là bị rót chỉ giống nhau, như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Đây là nằm mơ. Nay nhất định là nằm mơ. Hắn bức thiết mà tìm kiếm đây là cảnh trong mơ chứng cứ, từ phúng biếng thính chật vật mà trốn thoát lại lần nữa vọt vào toilet, vẫn là kia trường xa lạ mặt, chẳng qua cùng ban đầu có chút bất đồng, bởi vì hắn hốc mắt đỏ bừng. Cả người biểu tình phi thường kỳ quái, như là bình tĩnh, như là văn mèo. Chu Minh Phong vẫn như cũ là Chu Minh Phong. Mặc dù lúc này hắn đầu đều sắp nổ tung, mặc dù hắn rất muốn thoát đi cái này hoang đường thế giới, nhưng hắn vẫn là bằng mau tốc độ nghe được hắn muốn biết sự. Hắn biết, hắn Tân Tân không phải kêu bức ảnh Thượng Tân Tân. Hắn biết, nàng đang đợi hắn tỉnh lại, chờ hắn về nhà. Chết đi người kia cũng kêu Khương Tân Tân. Hắn hiện tại thân phận là nàng Đại học Đồng học. Người này hẳn là yêu thầm nàng. Tiền bao tường kép có một trường bị cắt quá nàng ảnh trụng, như là từ bằng tốt nghiệp thượng ngoi xuống dưới. Cái này Khương Tân Tân khai một nhà sinh ý thực rực rỡ tiệm nẻo. Vừa mới mua một bộ thuộc về chính mình tiểu phong ở, còn ở một nhà công ty đi làm, sinh hoạt bình tĩnh lại an ổn. Mấy ngày trước, nàng bạn trai vì cho nàng một kinh hỉ, vì cho nàng một hồi hoàn mỹ cầu hôn nghi thức, lừa nàng đi tới Nam Cực. Sau đó trên đường phát sinh ngoại ý muốn sự cố, nàng bạn trai cũng bị thương, nhưng đã thoát ly nguy hiểm, mà nàng, đương trường tử vong Chu Minh Phong đều mau ở vào hỏng mất bên cạnh, một mặt hắn vô cùng xác định kia không phải hắn tân tân, một mặt hắn lại vô pháp ức chế trụ chính mình sâu trong nội tâm hoài nghi. Này nếu là một hồi ác mộng, hắn hy vọng hắn mau trong tỉnh lại. Tỉnh lại sau, nàng ở hắn trong lòng ngực. Hắn ngồi ở tối tam góc, không đợi đến mộng tỉnh, nên đón sáng sớm đã đến, lúc này đây hoàn cảnh lại thay đổi, là một gian hơi hiện, cũ kỵ văn phòng, hắn đang ngồi ở bàn làm việc trước. Này văn phòng phòng trừng 20 cái bình phương hữu. Có vài cái dùng chắn bản tách ra bàn làm việc. Máy phát thanh âm vang, trung điện thoại thanh hết đợt này đến đợt khác. Phản phất đây là một cái tầm thường đến không thể lại tầm thường thời gian làm việc. Đúng lúc này, có người lại đây tặng một phần văn kiện, nói, Giám đốc, Tân Tân đánh giấy xin nghỉ thời điểm có nói cái gì thời điểm hồi sao? Người này trong giọng nói mang theo chút rất nhỏ hán giận, cái kia bác phổ tiên sinh, khó chơi thật sự, ta tới đón Tân Tân trên tay công tác cùng hắn liên hệ, hắn cư nhiên nói chỉ nghỉ cùng Tân Tân nói. Tiểu Nhật Bản thật là phiền đã chết. Chu Minh Phong biểu tình cứng đờ nhìn về phía nàng. Người này mới lẩm bẩm một câu, được rồi được rồi, ta cũng liền nói nói, vẫn là đừng thúc dục tân tân lạc, cũng không biết nam cực bên kia tín hiệu thế nào. Nam cực. Chu Minh Phong ngón tay giật giật. Khả năng này văn phòng ở Trung Phi thường hài hòa, người này lại quay đầu hỏi một cái khác ở máy phát trước nam đồng sự, nam cực bên kia có phải hay không đều tiếp không đến bên này điện thoại? Sao có thể? Nam đồng sự sang sảng cười to. Tân tân khẳng định là vội đến không ngươi di động, yên tâm lạc, ngươi liền cùng bác phổ nói, tân tân không thoải mái, nếu hắn không muốn cùng ngươi nối tiếp, ngươi liền đành phải đi bệnh viện tìm nàng, hắn nhất định nhi phối hợp công tác của ngươi. Thật vậy chăng? Một cái khác nữ đồng sự phao cà phê tiến vào, nói, thật sự, kia bác phổ năm trước đi công tác tới công ty, đối tân tân nhất kiến trung tình, nghe nói còn vì tân tân ở học tiếng Trung. Tân tân có bạn trai, hắn đều không sợ gì cả. Chu Minh Phong thật giống như là người ngoài cuộc giống nhau. Hắn đi tới Khương Tân Tân bàn làm việc trước, ở đồng sự kinh ngạc trên nét mặt, cầm lấy nàng tùy tay đặt ở một bên lông dên nghỉ. Hắn vô cùng đích xác tin đây là một giấc ngộ, nhưng có cái gì ý nghĩa đâu. Thẳng đến Khương Tân Tân tin người chết truyền chí công tư hệ chặt trong đàn, Chu Minh Phong nắm chặt di động, tâm tình quá mức không song, giống như vây thú, hắn khó được cảm xúc lộ ra ngoài. Tập này di động. Lần thứ ba, Chu Minh Phong tỉnh lại khi lại biến thành một người khác. Vẫn như cũ là không bao lâu sau thu được Khương Tân Tân tin người chết. Như vậy giống như tiến vào một loại tuần hoàn trung, như thế lặp lại rất nhiều lần sau, Chu Minh Phong rốt cuộc đã biết hắn phải làm sự. Vô luận cái này Tân Tân có phải hay không hắn Tân Tân? Hắn đều phải cứu nàng, làm nàng hảo hảo tồn tại. Rốt cuộc, trải qua vài lần lúc sau, hắn rốt cuộc ở bọn họ thượng phi cơ phía trước chạy tới sân bay. Lúc này đây thân phận của hắn có điểm. Ân, kỳ quái. Hắn là Khương Tân Tân bạn trai cũ càng chuẩn sắc mà tới nói, là tiền tiền nhiệm bạn trai. Nay một vị cùng nàng chia tay đều mau hai năm, vẫn cứ nhớ mãi không quên, vẫn cứ mỗi ngày đều chú ý nàng xã giao tài khoản, vậy bù ta thường xuyên phỏng vấn cái thứ nhất chính là nàng. Không chỉ như vậy, còn lâu lâu liền đi nhà nàng dưới lầu hoặc là office building phụ cận tới cái ngẫu nhiên gặp được. Ngay cả bảng số xe đều là nàng sinh nhật. Hắn ở sân bay giống như biển rộng tìm kim giống nhau, rốt cuộc đi tới hai người kia trước mặt. Khương Tân Tân Tựa Hồ cũng không cảm thấy đi Nam Cực là bao lớn kinh hỉ, trên mặt còn có chút ảo não cùng bất mãn, mà nàng bên cạnh bạn trai, vị kiêu kỳ huyền tiên sinh chính kiên nhẫn mà hống. Thấy như vậy một màn là cái gì cảm giác đâu. Không quá mỹ diệu. Chu Minh Phong dứt khoát lấy việc công làm việc tư, trực tiếp tấu vị này kỳ uyên, nắm tay lại tàn nhẫn lại chuẩn. Hắn không phải không văn minh người, hắn cũng là thân sĩ, chỉ là hắn cân nhắc một chút, vì ngăn cản nàng đi Nam Cực định ra mấy cái trong kế hoạch. Đều có người vô pháp khống chế lệch lạc, hơi có vô ý, khả năng hắn lại sẽ nghe được nàng tin người chết. Cho nên, hắn dùng nhất bảo thủ phương thức, đó chính là cùng kỳ huyền tư đánh thành một đoàn, tốt nhất kinh động sân bay bảo an cảnh sát. Con Hảo, con Hảo hắn hiện tại không phải Chu Minh Phong, làm những việc này, tựa hồ cũng không phải không thể. Quý tấn, ngươi đang làm cái gì? Khương Tân Tân ai cũng chưa rút, chờ các nhân viên an ninh chạy tới đưa bọn họ tách ra khi, nàng ánh mắt quái dị xem hắn, ngươi ở phát cái gì điên? Kỳ thật ở nàng một mở miệng thời điểm, Chu Minh Phong sẽ biết, cũng phán đoán ra tới. Nàng là hắn tân tân. Chu Minh Phong. Cuối cùng, sự tình như Chu Minh Phong kế hoạch như vậy phát triển, Kỳ Huên hiển nhiên cũng nhận thức vị này quý tấn, hơn nữa hai người hẳn là cho nhau không quen nhìn. Cảnh sát tới về sau, Kỳ Huên cũng không nghĩ giải quyết riêng, cứ như vậy, bọn họ bỏ lỡ lần này chuyến bay. Mà Chu Minh Phong, cũng bình sinh lần đầu tiên vào đồn công an. Phi thường chất vật. Bất quá kỳ huyên so với hắn thảm hại hơn. Kỳ huyên khỏe miệng chạy huyết, hốc mắt chung quanh cũng đều là ứ thanh. Mặc kệ nói như thế nào, hắn thành công mà ngăn trở nàng đi nam cực. Cái này nhận chi làm hắn cảm thấy vui sướng. Nhưng mà ở người ngoài xem ra, cái này quý tân quá tiện đi. Cùng chó điên giống nhau tấu bạn gái cũ bạn trai còn chưa tính, nay ở cảnh sát trước mặt còn dám lộ ra như vậy khiêu khích tươi cười. Kỳ huyên cũng nổi giận, ta mẹ nó. Thật là một hồi trò khơi hài Khương Tân Tân cũng không có tâm tình đi Nam Cực. Vốn dĩ nàng cũng không nghĩ đi. Nàng phải đi khi, lại một lần đem ánh mắt đầu ở trên người hắn, nói, Quý Tấn, người rất kỳ quái. Chu Minh Phong nhìn nàng, nói một câu nói, ánh mắt thâm trầm đến nàng đều xem không hiểu, không cần đi Nam Cực. Khương Tân Tân bất đắc dĩ cực kỳ, nhéo nhéo mũi, không đi. Còn đi cái gì nha? Quá đen đủi. Vài ngày sau, Chu Minh Phong phát hiện chính mình vẫn là Quý Tấn, liền biết hắn đã thay đổi Khương Tân Tân hẳn phải chết kết cục. Chỉ là còn chưa tới kịp đi loát thanh nơi này quan hệ khi, hắn lại một lần gặp được nàng. Lúc này đây, hắn phát hiện, nàng không phải hắn Tân Tân. Mặc dù vẫn là gương mặt này, vẫn là bộ dáng này, nhưng nàng không phải nguyên lai like nàng. Hiện tại Khương Tân Tân sắc thật không phải nguyên lai like nàng, cái kia nàng xuyên đến một quyển vườn trường bánh ngọt nhỏ chung. Mà cái này Khương Tân Tân. Chu Minh Phong như suy tư gì mà nhìn nàng. Nàng làm hắn nhớ tới một người. Người không phải nàng. Chu Minh Phong chắc chắn mà nói. Khương Tân Tân ngước mắt, ánh mắt là hoàn toàn bất đồng cảm xúc. Nếu nói nguyên lai like, Khương Tân Tân là tươi sống hoa hồng, như vậy hiện tại nàng còn lại là nội liêm ôn nhu hoa súng. Một tính vừa động, thân cận người thực dễ dàng liền phân chia ra tới. Hiện tại Khương Tân Tân là tiểu thuyết thế giới nguyên chủ. Hai cái Tân Tân trao đổi linh hồn, hai người đều còn sống. Ân. Khương Tân Tân thấp giọng ứng. Chu Minh Phong nhìn nàng, đột nhiên cũng nở nụ cười, cũng khá tốt, hắn rốt cuộc không có cô phụ Khương Mẫu phó thác. Khương mẫu sở tư mong muốn chính là nữ nhi duy nhất có thể bình an vui sướng. Có hai cái thế giới, có hai cái tân tân, có thể đem các nàng trở thành là hai người, cũng có thể là một người, bởi vì các nàng vốn dĩ liền thân mật khăng khít. Nếu hai người không có trao đổi, như vậy các nàng trước mặt chính là tử cục. Chu Minh Phong để lại một câu liền đi rồi. Nàng càng hy vọng ngươi làm chính mình. Khương Tân Tân để lại cho nguyên chủ rất nhiều đồ vật, có một bộ tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng đủ cư trú phòng ở. Cái này phòng ở thừa cứng áp. Vô luận bên ngoài là như thế nào phong vũ phiêu diêu, nàng đều có thể ở chỗ này ngủ ăn cơm. Có sự nghiệp, có tiệm nèo, có ánh mặt trời, có không khí. Có có thể tự do tự tại hô hấp sinh hoạt. Càng có vô cùng dũng khí. Tàn lưu tại đây khối thân thể dũng khí, đủ khả năng làm nàng nên đón tân sinh, cũng sẽ làm nàng dũng cảm tiến tới. Ta tốt nhất bằng hữu, cảm ơn ngươi. Ngày nọ, Khương Tân Tân đột nhiên phát hiện Chu Minh Phong không có lại nghiên cứu những cái đó tâm lý học thư tịch. Nàng hoảng loạn lại chờ mong, nhịn không được suy nghĩ, nga khoác, chẳng lẽ là phát hiện nàng bí mật. Nay liền có chút kích thích. Không đợi nàng đi hỏi một chút hắn, nàng liền phát hiện hắn tùy tay kẹp ở sách vở chung một chương giấy. Mặt trên nội dung rất kỳ quay ai, là hắn bút ký, nhưng viết đồ vật, tuy là nàng thường thường tự xưng là linh hồn bạn lữ của hắn cũng xem không hiểu lắm. Lục, 1. Giang, 2. Đinh, 3. Trần, 4. Quý, 5. Thịnh, 6. 7. Này có ý tứ gì? Có điểm quen mắt ta, Khương Tân Tân tưởng A tưởng A, rốt cuộc nghĩ tới. gì này không phải bạn trai cũ của ta nhóm dòng họ sao? Hắn làm sao mà biết được? Cửa chuyên đến thanh âm, Khương Tân Tân quay đầu lại nhìn lại, là vừa tắm rửa xong Chu Minh Phong, nàng tức khắc có chút trở dạng, vội vàng đem kia tờ giấy bông. Chu Minh Phong đã đi tới, thấp giọng nói, không hề hơn nữa một cái tắm sao. Khương Tân Tân ra vẻ không hiểu, có ý tứ gì? Đám hẳn là chu đúng không Chu Minh phong nhìn chăm chú nàng hơi hơi mỉm cười 117, Trung Khương Tân Tân tuyên bố nàng hiện tại cũng có thể ai thượng nhân nhân sinh người thắng cái này xưng hô biên biên nàng là tình yêu sự nghiệp song đắp ý nàng đem thông tin lục ghi chú đều sửa lại đem chu Minh phong sửa vì chu Vượng thế đem chu diễn sửa vì chu vượng mẫu bất quá nàng hoài nghi hai người kia đích xác khí chàng không bình thường nàng hiện tại sự nghiệp phát triển so xuyên thư trước còn muốn tơ lửa thuận lợi Hiện tại nàng cửa hàng tiện lợi đã khai đệ tam gia chi nhánh, tin tưởng còn như vậy phát triển đi xuống, chờ đến nàng 50 tuổi về hưu thời điểm, chạy đến thứ 100 gia chi nhánh cũng không phải mộng. cũng ẹ đỉnh kết phường khai tiệm mèo sinh ý cũng hảo đến bay lên. Hiện tại chủ yếu đối mặt khách hàng trừ bỏ hào môn danh viện bên ngoài, cũng có một ít nữ minh tinh. Bọn họ trong tiệm đẩy ra tân khoảng, tổng hội bằng mau tốc độ lưu hành thịnh hành lên, nghiễm nhiên thành tiệm mèo trong chóng đo chiều gió côn vượng thế vượng mẫu hai người tổ nhìn đến cái này ghi chú sưng hô đều có chút bất mãn chu minh phong đảo cũng chưa nói cái gì chỉ ở làm khương tân tân nhiều phùng mấy cái nút thắt chu diễn còn lại là kháng nghị ngươi đây là ở vật hóa ta khương tân tân mạnh mẽ thuận ma hồ sở, vậy ngươi hy vọng ta đổi thành cái gì chu vượng mẫu vẫn là chu tâm can chu bảo bối chu diễn ác hàn không thôi cuối cùng bóp mũi lựa chọn chu bảo bối lần nọ thân là khương tân tân bát quái tiểu tổ tổ trưởng nghiêm chính phi lơ đang phát hiện chuyện này hắn cũng đem chu diễn ghi chú đổi thành chu bà bối chu diễn huy nổi lên nắm tay nghiêm chính phi lên án ngươi là khác nhau đối đãi chu diễn mặt không đổi sắc mà nói đúng vậy ta chọn Khương kinh nghiêm hắn chỉ có thể tiếp thu hắn ở khương nữ sĩ di động ghi chú là chu bà bối chu diễn đại nhị này một năm nghiêm chính phi rốt cuộc ở hắn thúc dục cùng với cha mẹ tiền tài thế công giới thi đậu quốc nội một khu nhà công lập khoa chính quy trường học Trùng hợp chính là, nghiêm chính phi niệm trường đại học này, đúng là Khương Tân Tân trường học cũ. Khương Tân Tân, như thế nào có một loại chỉ số thông minh bị xem thường ảo giác? Bằng không vì cái gì học cha nghiêm chính phi sẽ cùng nàng là bạn cùng trường, Ân, Ân, Nàng chính là nhớ rõ, nghiêm chính phi thành tích thực lạn thực lạn, lạn đến nghiêm ra hai vợ chồng đều thực tuyệt vọng trình độ. Hai vợ chồng sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi, chờ thi đại học lúc sau làm nghiêm chính phi ra ngoại quốc tùy tiện niệm một khu nhà đại học tính. Đại nhi tử thành dụng cụ đã thực làm cho bọn họ kinh hỉ, kia tiểu nhi tử hơi chút không tiền đồ, thậm chí lang thang một chút cũng là bình thường đi. Không có khả năng chuyện tốt đều bị nhà bọn họ quán thượng đi. Chính là ai có thể nghĩ đến, nhà bọn họ kia không nên thân tiểu nhi tử cư nhiên có học tập xúc động. Có đôi khi chính là như vậy, không nỗ lực thời điểm đương một cái vui sướng cá mặn, chung quanh người đều sẽ không có ý kiến đến gì. Nhưng một khi cá mặn bắt đầu nỗ lực, kia người chung quanh liền không cho phép hắn lại ăn không ngồi rồi đi xuống. Nghiêm Chính Phi học lại này một năm bị mọi người buộc bắt đầu đầu treo cổ truy thứ cổ học tập. Hắn kỳ thật là thực thông minh, chỉ là thông minh kính cũng chưa dùng ở học tập. thượng. Lần đầu tiên thi đại học, hắn ly khoa chính quy tuyến còn kém điểm khoảng cách. Lần thứ hai thi đại học, hắn vững vàng mà qua khoa chính quy tuyến. Nhưng mà thi đại học phân số ra tới sau, Chu Diễn cùng nghiêm gia phu thê đều trang miệng một lời mà nói, nếu không lại khảo một năm. Rốt cuộc nghiêm Chính Phi thoạt nhìn vẫn là rất có tiềm lực. Sang năm thi đại học. Có lẽ liều một lần, có thể đua một cái trọng buồn đâu. Năm sau thi đại học, lại liều một lần, có lẽ có thể thượng một cái 211 đâu. Nghiêm chính phi, các ngươi là ma quỷ sao. Hắn nhưng không bao giờ nghĩ tới cao tam. Tóm lại, cá mặn như hắn, cảm thấy có thể thi đậu một khu nhà công lập khoa chính quy đã thực không tồi, hắn cũng thực vừa lòng. Khương Tân Tân vẫn là cảm giác thực vi diệu. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình chỉ số thông minh ít nhất có thể nghiền áp khờ khảo nghiêm chính phi, kết quả hảo gia hỏa. Hắn hiện tại thành nàng bạn cùng trường, thành nàng học đệ. Nghiêm chính phi cũng đặc biệt đấu trĩ, chạy đến chu diễn trước mặt điên cuồng khoe ra, tuy rằng ngươi thi đậu yến lý công, nhưng kia có cái gì, ta chính là thi đậu nhà ngươi khương nữ sĩ trường học cụ ai. Chu diễn? Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình trước kia giao hữu ánh mắt. Hắn như thế nào sẽ có như vậy một cái khở phê huynh đệ? Nga phải không? Chu diễn không lưu tình chút nào tàn nhẫn cắm hắn một đao, thúc thúc ca còn có chính khải ca giống như muốn bức ngươi thi lên thạc sĩ. Về sau còn muốn khảo tiến sĩ? Nghiêm chính Phi. Thật là như vậy. Bởi vì hắn đột nhiên ham hở tiến lên, hắn cha mẹ còn có đại ca lại vì hắn chế định tân nhân sinh kế hoạch. Thì như, khảo cái nghiên. Lại khảo cái tiến sĩ. Khương Tân Tân sau lại còn cố ý nhìn lại nguyên thư chung nội dung, cũng đi hỏi thăm một chút kia quyển sách chung đám nhóc tỷ hiện trạng. Nam Chính Chu diễn tự không cần phải nói, nàng hảo đại nhi thi đậu yến kinh đại học công nghệ, tương lai vô hạn nhưng kỳ. Chỉ là làm người ngoài ý muốn chính là. Hắn tựa hồ vô tâm luyến ái, hiện tại mãn đầu góc đều nghĩ như thế nào làm giàu. Yêu đương loại này lãng phí thời gian sự tình, hiện nhiên trước mắt còn không có gia nhập đến hắn nhân sinh trong kế hoạch. Bất quá, hắn biến thành so trong chuyện gốc càng tốt chú diễn. Nữ chính tiểu tố thi đậu kinh đại, tuy rằng giống như yêu thầm chú diễn, nhưng nàng cũng không có từ bỏ tăng lên chính mình. Thượng một lần Khương Tân Tân đụng tới nàng khi, nàng đang ở đầu đường làm phỏng vấn, cả người nhận tình rào rạt, trên mặt cũng đều là tự tin sáng giỏi. Liên tính Liên tính nàng cuối cùng không có cùng chu diễn ở bên nhau, nhưng nàng cũng trở thành càng tốt người. Từ Tòng giản càng không cần phải nói, hắn từ trước đến nay đều là ý chí kiên định, sở dĩ lựa chọn 8 năm lâm sàng y y học, cũng cùng phụ thân hắn có quan hệ. Hắn khi còn nhỏ nhìn phụ thân chịu đủ bệnh tật thống khổ, từ khi đó bắt đầu liền hạ quyết tâm, về sau muốn trở thành một người cứu tử phù thương bác sĩ. Khương Tân Tân suy nghĩ một chút từ Tòng giản mặc áo khoác trắng bộ dáng, quả thực tô gãy chân được không? Ngâm chính phi cũng giống nhau hắn không hề ngây ngốc truy đuổi vân hình mà là về tới thuộc về chính mình nhân sinh trên đường hắn so nguyên tắc trung sớm hơn một bước phát hiện một sự kiện muốn hái nhân tất trước cái mình chính là nguyên tắc trung cái kia vì tình yêu đều mê muội điên cuồng vân hình tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại vân hình không có lưu tại yến kinh mà là đi thành phố kế bên nghe chu diễn nói nàng có kế hoạch muốn ở tình thế ổn định xuống dưới sau muốn ra ngoại quốc liền đọc trang phục thiết kế nàng đem đối chu diễn một khang thiên vị đều đầu nhập tới rồi nàng trong ngọc tưởng Kết cục như vậy, tựa hồ so nguyên thư chung còn muốn hảo. Sinh hoạt trước sau không phải tiểu thuyết, cũng không phải phim truyền hình, nhưng mỗi người đều là có máu có thịt, có tư tưởng, có ái hận giận si, cũng càng khoan dung. Khương Tân Tân thực thích xem vườn trường tiểu thuyết, cũng là vì điểm này. Bọn họ đều vẫn là 17-18 tuổi tiểu hải tử, đang đứng ở nhân sinh ánh sáng mặt trời giai đoạn, bọn họ phạm sai lầm, còn có cơ hội cùng dung khí một lần nữa lại đến, mà bọn họ cũng có cũng đủ nhiều thời giờ, trở thành càng tốt chính mình đang ở phát ra năm tháng tính hảo cảm khái khương tân tân đột nhiên thu được chu diễn phát tới hệ chặt tin tức. chu diễn, a di đà phật, bần tăng từ đông thổ đại đường mà đến, đi trước tây thiên bái phật lấy kinh nghiệm, thí chủ có không hành cái phương tiện. khương tân tân, nào có cái gì năm tháng tính hảo, đều là nàng cái này mẹ kế ở phụ trọng đi trước. nàng hận nàng mềm lòng, không có ở chu diễn lần đầu vay tiền thời điểm liền kéo hát hắn. chu diễn đại nhỉ khi. Đột nhiên cùng trường học mấy cái học trưởng dẫn thân vào với bảo vệ môi trường sự nghiệp chung. Liền. Thực thiêu tiền. Hắn cơ hồ đem chính mình sở hữu tiểu kim khố đều đầu đi vào, nhưng vẫn là không đủ, tài chính liên luôn là thực khẩn trương. Hắn còn đặc biệt kiên cường, hắn không cần Chu Minh Phong cấp tiền tiêu vật cùng học phí, đương nhiên, Chu Minh Phong cũng không nghĩ tới phải cho hắn. Hai cha con là không có sai biệt tích cực, Chu Diễn không có quên chính mình lúc trước buông lời nói hùng hồn, đồng dạng Chu Minh Phong cũng không có quên liền tính chu diễn muốn giả ngu lừa gạt qua đi, đem chính mình lúc trước lời nói đương thí giống nhau thả, chu minh phong cũng sẽ không cho phép hắn nói chuyện không tính toán gì hết. chu diễn cũng không muốn trung phỉ cấp tiền tiêu vặt, đối này trung phỉ cũng thực phật hệ, đã biết chu diễn kế hoạch lớn trí lớn sau, chỉ phát tới cô lên này hai chữ, liền không lại cho hắn thu tiền. chính là chu diễn hắn ăn vạ khương tân tân, khương tân tân liền rất tuyệt vọng gieo hắn lâu lâu liền cùng khương tân tân bay tiền, ngay từ đầu còn sẽ đánh giấy nợ. Đến sau lại giấy nợ cũng lười đến đánh Trực tiếp ở hẹ chặt điểm số tích lũy Hắn vì cái gì muốn như vậy khác nhau đối đại A vương trường văn nam chủ hắn vì sao như vậy Hắn vì sao ngượng ngùng cùng thân sinh cha mẹ há mồm Ngược lại không biết xấu hổ cùng nàng mở miệng Hơn nữa vẫn là một lần lại một lần mở miệng Chu diễn lý do cũng phi thường đầy đủ Bọn họ là ta ba mẹ Ngươi là ta Khương nữ sĩ A Khương tân tân vô ngữ Ta đây là tạo cái gì nghiệt Nói lại như thế này nói Khương Tân Tân vẫn là trong lòng nhỏ huyết mà cho hắn xoay một số tiền. Chu diễn lập tức cuồng thổi cầu vương thí, cảm ơn trên thế giới này tốt nhất Khương Nữ Sĩ. Ma kính ma kính nói cho ta, trên thế giới mỹ lệ nhất người là ai, kia khẳng định là Khương Nữ Sĩ A. Đóa hoa đều ở nàng trước mặt ảm đạm thất sắc. Khương Tân Tân lạnh nhạt, đại sư hoàng tục sao? Không hoàng tục nói, vì cái gì có thể nói như vậy tùy tiện nói tới. Chu diễn một giây đứng đắn, cảm ơn thí chủ, bần tăng nguyện vì thí chủ ngày ngày cầu ph Buổi tối, Khương Tân Tân cùng Chu Minh Phong oán giận, ngươi nhi tử sao lại thế này, hắn mau đem ta tiểu kim khố ép khô ngươi có biết hay không. Hảo ra hỏa, nàng còn không có nếm đến bị người dưỡng lao mau lạc, cư nhiên trước tiên cảm nhận được bị nhi tử đòi tiền tuyệt vọng. Nàng rốt cuộc cảm nhận được đồng sự mỗi lần ở nguyệt đầu cấp hài tử thu tiền khi tâm tình. Dưỡng chính là hài tử sao? Không, là tứ giác nuốt vàng thú, là thoái sao cơ. Chu Minh Phong hơi hơi suy tư một phen sau, ôn thanh nói, ngươi có thể cử tuyệt. Nghe xong này đứng nói chuyện không eo đau nói, Khương Tân Tân tự nhiên là dâng lên tay đấm chân đá. Hắn nói được thật sự rất khinh xảo, đương nhiên, hắn đối chu diễn, đích sắc cũng thực nghiêm khắc. Thử hỏi ai khi còn nhỏ không đối cha mẹ buông tha tàn nhẫn lời nói, 99% cha mẹ đều là trở thành gió thoảng bên thai, nghe qua liền tính, nhưng vị này đặc biệt tích cực. Mẹ hiền chiều hư con. Chu Minh phong hạ kết luận. Ở mặt khác thái thái trong mắt, Khương Tân Tân là ngượng ngùng cự tuyệt chu diễn. Ngựa ngùng loại này cảm xúc là không tồn tại, Khương Tân Tân sở di không cự tuyệt, vẫn là bởi vì Chu Diễn cấp lợi tức quá cao. Nàng ở Chu Diễn nơi này, phản phất chính là một cái khoản tiền cho vay. Chỉ cần Chu Diễn nói chuyện giữ lời, nàng tương lai dựa vào hắn cấp lợi tức đều có thể quá thật sự tiêu xái Đương nhiên, hắn cần thiết đến nói chuyện giữ lời. Từ nợ phụ thường, Khương Tân Tân nói, đạo lý này ngươi là hiểu đi. Nói lại như thế này nói, nhưng Khương Tân Tân tin tưởng, Chu Diễn là sẽ thành công. Vì cái gì như vậy tự tin, cũng không chỉ là bởi vì Chu Diễn là cái này tiểu thuyết thế giới nam chủ, càng bởi vì hắn là Chu Minh Phong nhi tử. hổ Phụ nào có khuyến tử. Chu Minh Phong là cái phi thường phải cụ thể người, hắn vì chính mình dưỡng lao làm phi thường kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Hắn thích tự tại, nàng thích mạo hiểm. Hắn cũng sẽ không làm nàng vẫn luôn nhân nhượng chính mình, hắn biết nàng thích mạo hiểm nhân sinh, cho nên, hôm nay hắn định ra hoàn du thế giới này hạng nhất kế hoạch. Chu Minh Phong tin tưởng chàng đầy đem cái này kế hoạch cho nàng xem, hy vọng nàng có thể nhảy nhót đến tột đỉnh. Cuối cùng có thể cảm động đến chủ động ôm hắn, tốt nhất nói thêm câu nữa ái ngươi nói như vậy. Nhưng mà, Khương Tân Tân nhìn này kế hoạch, mặt lộ vẻ một chút bất mãn, cái này quốc gia ta không thích, nghe nói tử ngoại tuyến đặc biệt cường. Và, cái này hải đảo mặt trái tin tức cũng có rất nhiều. Ta không nghĩ đi, còn có nơi này, nghe nói chuyên môn tể du khách, không đi. Nơi này giống như ly bông tú hương quê quán rất gần, ngươi là tưởng cùng nàng tới cái ngẫu nhiên gặp được sao. Còn có nơi này, ta nhìn đến Trung Giai phơi bằng hữu vọng nàng cùng nàng vị hôn phu mới đi nơi này chụp ảnh cưới, ta nếu là cũng đi, nàng khẳng định nói ta học nàng, ta không cần đi. Chu Minh Phong, thiếu chút nữa đã quên. Hắn Tân Tân không phải người bình thường. Hắn một phen ấn xuống kia trương kế hoạch, hảo, không đi du lịch. Khương Tân Tân ngăn lại hắn, đừng nha, vẫn là muốn đi. Bất quá vì bồi thương ta, ngươi có thể hay không nhiều hơn mấy cái mua sắm thiên đường. Có thể hay không ở ta đi dạo phố chẳng sợ vượt qua 10 cái giờ vẫn như cũ đầy mặt tươi cười bồi ta tiếp tục hết đua. Có thể hay không vì ta học một chút nhiếp ảnh kỹ thuật, ta yêu cầu không cao, có ngươi nhi tử một nửa ta liền rất vừa lòng. Có thể hay không. Có thể hay không ở ta ăn không quen địa phương Mỹ thức khi hơn phân nửa đêm vì ta tự mình xuống bếp. Có thể hay không ở ta đảo sai giờ ngủ không được thời điểm cho ta giảng chuyện cổ tích cho ta ca hát có thể hay không? Chu Minh Phong trầm mặc một lát trả lời á diễn có câu nói nói đúng Khương Tân Tân còn ở có thể hay không nghe được lời này rất có hứng thú dừng lại hỏi nói cái gì ta tìm không phải thê tử Chu Minh Phong nói ta tìm cái tổ tông Khương Tân Tân nàng đôi tay chống lạnh ngươi không biết bao nhiêu người bài đội muốn đem ta này tổ tông cung phụ sao ngươi đến tổ cùng có biết hay không ta ở ta nguyên thế giới quê quán có bao nhiêu hỏa có bao nhiêu người truy Ngươi có biết hay không? Ngươi không biết ta vì ngươi từ bỏ cái gì? Chu Minh phong hồi, ta biết. Hắn bắt đầu mặt vô biểu tình mà giống như niệm kinh giống nhau niệm, lục giang đinh, trần quý thịnh kỳ. Khương Tân Tân dẫn đầu bại hạ trận tới, ôm lấy đầu, ngươi thắng, ngươi thật sự thắng. Còn hảo năm xưa láo dâm chu láo bản tình báo có lầm. Hắn chỉ biết này đó chuyển chính thức bạn trai cũ, còn không biết những cái đó thượng ở vào ái mội kỳ đã bị nàng soát xuống dưới. Cùng Khương Tân Tân ở bên nhau thứ 5 năm. Chu Minh Phong nào đó bằng hữu ý nghĩ kỳ lạ vì thảo phu nhân niềm vui, bỏ vốn to khai một nhà viên phu nhân thời thiếu nữ mộng tưởng tin quán. Nhà này tin quán cũng là biệu cục. Vì khách hàng bảo quản tin, ở khách hàng chỉ định thời gian gửi đi ra ngoài, mặc dù là 20 năm cũng có thể, đương nhiên tiền để là cái này tin quán có thể khai 20 năm. Chu Minh Phong cùng Khương Tân Tân đều là tương đối thực tế người. Nếu Chu Minh Phong phải cho Khương Tân Tân khai như vậy một nhà cửa hàng, Khương Tân Tân cũng chỉ sẽ cự tuyệt hơn nữa yêu cầu chết hiện. Vì thế, chú Minh Phong ở bằng hưu du thuyết giới, thành nhà này bưu cục cái thứ nhất khách hàng. Hắn viết một phong thơ, đắp lên dấu bưu kiện, gửi cấp 20 năm sau Khương Tân Tân. 20 năm sau Khương Tân Tân hẳn là so hiện tại càng thêm rong dài, đại khái cũng có thể tiếp thu hắn khó được cảm xúc lộ ra ngoài, cũng có thể tiếp thu hắn giống cái lão nhân giống nhau lại nhải viết xuống này đó nội dung đi. Chí Tân Tân, người ở 28 tuổi sinh nhật khi hỏi qua ta một vấn đề, Hỏi ngươi ở lòng ta giống chuyện gì vật? Ta không biết nên như thế nào trả lời. Mấy năm nay ta vẫn luôn suy nghĩ, trong lòng là có một cái mơ hồ đáp án, nhưng ta nghĩ không ra, thẳng đến mấy ngày trước ta mang ngươi trở về quê quán một chuyến, ở ven đường thấy được một ít thảm thực vật, mặt trên có màu đỏ hoa. Còn ta khi ra cảnh thanh bẩn, không có hưởng qua cái gì ăn ngon đồ ăn vặt, chỉ nhớ rõ 4-5 tuổi khi mẫu thân tiếp ta về nhà, mẫu thân vì ta hái được mấy đóa hoa, làm ta hút hoa đôi bộ, ta nếm thử một chút là một loại thực ngọt hương vị. Nó là ta thơ hấu thời kỳ duy nhất hưởng qua, phi thường thích ngọt. Ta đại học thời kỳ cũng từng từng có thất bại trải qua, khi đó không bằng hiện tại ổn trọng, hút thuốc cũng là khi đó học được. Có một lần vì chạy nghiệp vụ, lẻ loi một mình đi hẻo lánh nhà xưởng. khi đó giao thông không phát đạt, ta đi rồi rất dài rất dài lộ, thẳng đến chiều hôm buông xuống, ta ở ven đường thấy được loại này hoa, nếm tới rồi này vị ngọt sau, lại một lần bước lên con đường này. Ta còn nhớ rõ Đó là ta gây dựng sự nghiệp trên đường xô vàng đầu tiên, vì ta ngày sau thành công đánh hạ cơ sở. Người đối ta mà nói, chính là như vậy hoa. Liên ở ta viết hạ này phong thư thời điểm, di động cư nhiên cho ta đẩy tặng người thật sự có luân hồi sao cái này đề tài. Ta thực bất đắc dĩ, ở gặp được ngươi phía trước, đại số liệu chưa bao giờ vì ta cái này kiên định chủ nghĩa duy vật giả đẩy đưa quá loại này, ta từ trước cũng không sẽ lãng phí một giây thời gian đi xem nhảm chán tin tức. Ngươi lại dùng di động của ta tìm tỏi cái gì kỳ quái đồ vật. Gặp được ngươi, ta đích sắc bắt đầu tham luyến thời gian. Ta bắt đầu cờ lạc mở cái này để tài, thực nghiêm túc cẩn thận mà nhìn, thậm chí cũng bắt đầu hy vọng, người thật sự sẽ có luân hồi. Ta hy vọng có thể đi theo ngươi thăm dò vũ trụ lãng mạn, quá rất nhiều loại hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Có đôi khi ngươi là nữ lao sư, ta là phòng cháy viên. Có đôi khi ngươi là quán ăn lão bản nương, ta còn lại là tăng ca đến đã khuya đi làm tộc hoặc là dứt khoát có đôi khi ngươi là một thân cây, mà ta là dưới tảng cây đóng giữ một viên cục đá. Này phong thư khả năng ngươi 20 năm sau mới có thể nhìn đến, bất quá không quan hệ, lúc ấy chúng ta khả năng có nhiều hơn thời gian bởi vì này phong thư triển khai có thể kéo dài và rất mỏng thảo luận. Mà này 20 năm, ta cũng có thực trọng nhiệm vụ trong người. Tỷ như, là ngươi tiếp tục ngốc tại ta bên người, thẳng đến nhìn đến này phong thư. Ngươi Chu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.